Còn đường bá chủ chương 3.361, sơ chiến. Hồng độn chiến thuyền của Hồng Dương Phong cũng là đồ tốt, di chuyển với tốc độ cao trong hỗn độn nhưng bên trong thuyền lại êm ru, thoải mái dễ chịu. Đương nhiên hồng độn chiến thuyền chỉ là hàng sử dụng tạm thời, dùng để che giấu thân phận. Còn bá chủ chi thành mới là thứ đại diện cho Lạc Nam. Một ngày nào đó, tu sĩ khắp hỗn độn sẽ biết rằng nhìn thấy bá chủ chi thành như đích thân nguyên với bá chủ hàng lâm. Khắp nơi đều là một màu đen, chán muốn chết. Tiểu Thiên Ý nhìn cảnh sát hỗn độn chung quanh, phụng Phịu nói. Xú nha đầu, đây là đi lịch luyện, không phải đi chơi. Lạc Nam buồn cười véo véo cái gò má bánh bao của tiểu nữ nhi. Trong mắt Thiên Ý đảo vòng quanh, hi hi nói. Ba ba, hay chúng ta đánh nhau cho đỡ chán. Được một phần huyết thống của ta lại muốn phản à. Lạc Nam nhét mét. Thiên Ý, ta với ngươi đánh. Đình manh manh đề nghị. Vì không phải đối thủ của ta đâu, tiểu thiên ý tự tin chống nạnh. Thiên ý không được vô lễ, cửu hôn dao lạnh lùng nói. Xin lỗi gì manh manh, tiểu thiên ý rụt đầu lại, vội vàng trốn ra sau lưng lạc nam. Tuy rằng nàng rất mạnh, nhưng sẽ sợ mẫu thân tức giận nha. Đường đường là người đứng đầu tổ long tộc, còn không có dáng vẻ người trưởng thành, lạc nam bất đắc dĩ xoa đầu nữ nhi. Nhìn đại tỷ của người khiến ta yên tâm biết bao nhiêu. Lạc kỳ nam phong thái cao quý, khí chất ưu nhã, chiến lực phi thường, lại là nữ nhi của giới chủ. Có thể nói lạc kỳ nam chính là thần tượng của toàn bộ nam tử, thanh niên tu sĩ ở nguyên giới. Ở trong lòng bọn hắn, địa vị của lạc kỳ nam thậm chí còn vượt trên cả lạc nam, nàng chính là thần nữ bất khả xâm phạm. So với đó, tiểu thiên ý này dù đã tiếp quản tổ Long tộc nhưng vẫn là một nhà đồ phiến tử. Mà tiểu thiên ý cũng không thèm bận tâm. Dù sao thì tổ long tộc còn có lông tổ và hai vị tổ hậu trấn thủ, lại ở nguyên giới, ai dám trêu vào? Cần gì mình tỏa trấn chứ? Xú nha đầu, ai nói ta đánh không lại ngươi? Thử là biết, đình manh manh lại là giận dữ thở phi phò. Dù ngươi có huyết thống của ba ba ngươi, nhưng đừng quên ta cũng có thể lấy sức mạnh của hắn sử dụng bất cứ lúc nào. Hoà, gì làm thế là gian lận, tiểu thiên ý nhất thời biến sắc. Đúng vậy nha. Quên mất việc mama và các gì đều có thể mượn thủ đoạn của ba ba để chiến đấu. Đến lúc đó mình chẳng phải bị treo lên đánh sao. Hắc hắc, đình manh manh rung đùi đắc ý. Còn non lắm bé con, cốc, ô dương thương lan cú lên đầu muội mụi cười mắng, ra dáng trưởng bối một chút đi. Xú đại tỷ khi dễ ta, đình manh manh ôm đầu chạy đến chỗ lạc nam mát lẻo. Ngoan nào, lạc nam xoa xoa đầu kiều thê an ủi. Thực ra ý tưởng chiến đấu rèn luyện cũng không tồi, tuy nhiên hư tử chiến trường đã không thể dùng được nữa, các tỷ muội lại thường lưu thủ với nhau, không có ý nghĩa lớn." Tuế Nguyệt cười nói. "Với tu vi của các nàng hiện tại, đánh nhau sẽ nghiền nát hư tử chiến trường. Thậm chí dù hư tử chiến trường có được thăng cấp thành siêu thần bảo cũng chưa chắc trụ nổi. Thế nên kinh nghiệm chiến đấu sinh tử ở cấp độ siêu thần không dễ có được." Lạc Nam gật đầu tán thành. "Nhưng ngày tháng còn dài, Nhất thời không cần phải vội Oanh, oanh, oanh Nào ngờ hắn vừa mới dứt lời, từng tiếng nổ tung vang lên Chỉ thấy giữa hỗn độn, ba luồng siêu thần kỷ công kích cực mạnh, không hề lưu thủ về phía hồng độn chiến thuyền Kẻ nào, lạc nam sắc mặt lạnh lẽo Chúng nữ hưng phấn bừng bừng, vừa nhắc đại chiến, là đại chiến liền đến, cầu được ước thấy sao? Cảm nhận được nguy cơ Hồng độn chiến thuyền tự kích hoạt trận pháp phòng ngự. Đồng thời 10 khẩu pháo hạng nặng cũng từ thân thuyền mọc ra, bắn nát ba luồng công kích. Hừ, ba tên siêu thần thả người lao đến, bóp nát ngọc bội trong tay. Dư nghiệt hồng mông, màu cút ra chịu chết. Một lão già trong số ba tên lớn tiếng quát. Giao ra hạ tử quỳnh, bằng không các ngươi chính là tử địch của đại dục tông. Hóa ra là bọn hắn, lạc nam bừng tỉnh. Lần trước khi cùng tiêu tài thần nhân ở dục giới Để che giấu thân phận của mình Nên hắn đã điều động hồng môn thần lực cùng hồng môn quy tắc Điều này khiến cường giả của dục giới Và đại dục tông cho rằng hắn là người thuộc hồng môn cổ tộc Nếu là thế lực khác Chắc chắn sẽ e ngại hồng môn cổ tộc Nhưng đừng quên đại dục tông cũng là bất hữu thế lực Hiện giờ bọn hắn chẳng những không sợ hồng môn cổ tộc Ngược lại còn như sói đói phát hiện cừu non Bởi vì theo tin tức đạt được Hồng môn cổ tộc đã bị các bất hữu nội tình khác vây diệt, trốn chạy như chó nhà có tan. Chỉ cần bắt được tộc nhân dòng chính của hồng môn cổ tộc, sẽ đổi được phần thưởng quý giá. Lại thêm người của tộc này dám bắt hạ tử quỳnh. Đủ mọi lý do tập hợp, khi chứng kiến hồng độn chiến thuyền là pháp bảo của hồng môn cổ tộc, ba tên cường giả đã lập tức ra tay. Mà khi ngọc bội được bóp nát, hỗn độn vặn vẹo mở ra, lại có thêm bảy tên siêu thần của đại dục tộc từ trong đó xuất hiện. Đối phó với người của hồng mông cổ tộc Phải dùng toàn lực Tổng cộng 10 tên siêu thần 6 siêu thần hậu kỳ 4 siêu thần viên mãn Lực lượng đủ quét ngang bất cứ thế giới hay thế lực nào Tại hỗn độn Trừ phi đụng phải hồng mông đạo tổ mới đủ Làm bọn hắn sợ hãi mà thôi Nhưng nghe nói hồng mông đạo tổ Đang lẫn trốn khỏi tầm mắt của hàng loạt Bất hủ thần khác Đâu dám công khai lộ mặt Một khi để các vị bất hủ thần cảm ứng được Dù là hồng mông đạo tổ cũng ăn không tiêu. Thế nên 10 tên siêu thần của Đại Dục Tông đang rất tự tin, nghĩ rằng tìm được con dê đi lạc, thắng chắc rồi. Ngon lành luôn, có thêm 10 cái thế giới bản nguyên, lạc nam liếm liếm môi. Tiếc là có vẻ chúng chưa xuất động hết, vẫn còn một ít trấn thủ ở dục giới thì phải. Lời này khiến lâm tích, hoài khánh, ỉm ma điện chủ bọn họ sáng rực cả mắt. Mà lúc này, 10 tên cường giả của Đại Dục Tông đã rất nóng lòng lập công. Bọn hắn vận chuyển lực lượng, ào ào phát động công kích. Đáp lại hành động của bọn chúng, thanh âm lạnh lùng của Lạc Nam vọng lên. Hỗn độn tử giới. Vô vàng hỗn độn thần lực cuồn cuộn tiến ra, bao trùm trăm vạn dặm xung quanh, vây nhốt tất cả. Nhưng hỗn độn tử giới chỉ là vách ngăn ở ngoài để che giấu khí tức thực sự bên trong. Bất hủ thần văn phong, Lạc Nam tiếp tục kết ấn. 3000 cực giới xung chuyển. Vô thiên cái địa bất hủ thần văn như đại hải gào thét mà ra, hóa thành thiên la địa võng liên kết bên trong hỗn độn tử giới. Đây mới là kết giới thật sự. Đây là loại thần văn gì? Cảm nhận được khí tức cổ lão, uy nghiêm của bất hủ thần văn, mười tên cường giả biến sắc. Khoảng cách giữa đại dục tông và bất hủ cổ tộc khá xa xôi, hai thế lực chưa từng tiếp xúc, lại thêm quá khứ đại dục tông không có liên thủ vây diệt bất hủ cổ tộc nên chưa nhận ra lai lịch của bất hủ thần văn. Số lượng thần văn của phu quân thật kinh khủng. Chúng nữ âm thầm kinh hải. Mặc dù biết Lạc Nam rất mạnh, nhưng khi chứng kiến bất hủ thần văn mênh mông hơn cả biển kéo ra, các nàng biết dù toàn bộ tỷ muội liên thủ lại cũng rất khó làm bị thương hắn. Trừ phi các nàng có được thủ đoạn nào đó đánh vỡ bất hủ thần văn. Trận này thuộc về các nàng, ta chỉ ngăn chúng bỏ chạy mà thôi, Lạc Nam nói. Tốt lắm, chúng nữ hưng phấn đến cực điểm. Xét về độ ăn ý, các nàng có thể hiểu nhau qua từng ánh mắt, tự khác biết tuyển chọn đồng minh và đối thủ mà tham chiến. Siêu thần chi chiến, lầm tích, hoài khánh trong lòng ngứa ngáy, chỉ hận bản thân chưa đủ thực lực tham gia. Mặc kệ là loại thần văn gì, cứ diệt hết là được. Một lão phụ siêu thần hậu kỳ mắc lộ hung quang. Bước lên một bước, vô vàng âm tà siêu thần lực bạo phát mà ra. Tóc trắng của lão phụ cùn loạn. Sau lưng hiện ra một pho tượng la sát khổng lồ với hàng vạn móng vuốt sắc nhọn như liêm đao mọc ra. La sát vạn tà trảo. Lão phụ tàn những quát lên, sát thế bao trùm vạn trảo, hướng về phía chiến thuyền vô đến. Phá nát trận pháp của các ngươi. Chiêu này không tồi đâu, hai mắt lạc nam tỏa sáng. Các nàng ai lên? Để thiếp, vương y vận đạp không mà ra. Nàng như một đóa thiên sơn tuyết liên, khí tức u lạnh. Dung nhang tuyệt trần, thần thái trang nhã trực tiếp khiến mấy tên trưởng lão thèm thuồng Đừng quên rằng bọn chúng đến từ Đại Dục Tông, chủ tu song tu chi pháp nên cực kỳ háo sắc, không có chuyện bỏ qua cho mỹ nhân như nàng nếu đã nhìn trúng. Siêu thần trung kỳ nho nhỏ cũng dám đón nhận công kích của lão thân, lão phụ khinh miệt nói. Vạn trảo gào thét mà đến, mắt thấy sẽ xé toạt vương y vận thành mảnh nhỏ. Băng liên chi tượng. Vương y vận ung dung chắp tay. Băng hàng lạnh lẽo đông cứng không gian, một đóa băng liên khổng lồ nở rộ trước mặt của nàng. Băng liên do hàng trăm loại đạo băng kết thành, ẩn chứa trong đó băng đạo quy tắc khủng bố. Răng rắc. Khi vạn trảo vô đến, tiếp xúc với băng liên, từng cánh tay khô gầy, từng móng vuốt đều đông cứng lại, âm tà siêu thần lực hóa thành hàng băng. Làm sao có thể? Lão phụ không tin, sắc mặt oán độc. Vũ kỹ không được, vậy đích thân ta đoạt mạng ngươi. Thân ảnh hóa thành một luồng âm khí biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng Vương Y Vận, âm sát thần trảo cắm thẳng vào cổ ngọc của nàng. Bỗng nhiên Vương Y Vận biến mất, vị trí nàng vừa đứng lại hóa thành một đóa băng liên nhỏ nhắn xinh xắn, chậm rãi xoay tròn. Bùm, băng liên bỗng nhiên nổ tung, hàng trăm loại đạo băng oanh tạc mà ra, bào phủ lấy cơ thể lão phụ. A a a a a a a. Lão phụ gào thét, chỉ cảm thấy cơ thể huyết nhục Lực lượng, quy tắc đều đang kết băng, lạnh đến xương cốt sắp tan vỡ. Đây không còn là băng liên thần thể ngày trước, ánh mắt chúng nữ lué lên. Rõ ràng sau khi tiếp nhận hồng môn thần lực, băng liên thần thể của Vương Y Vận đã lột xác, trở nên biến ảo khó lường. Băng liên nộ thế trưởng, thân ảnh mỹ miều của Vương Y Vận hiện trên đỉnh đầu lão phụ. Vạn cánh băng liên xoay tròn trong tay nàng, dung hợp với từng cánh sen chính là vô số tầng sát vật, chiến vật. Dù không tu vực thần đạo kinh, vương y vận vẫn có thể dồn nén vực của mình vào từng cánh băng liên. Hàng vạn cánh hoa xoay tròn như ngân hà lộng lẫy, hàng ý xuyên thấu hư không, tung ra một chưởng độ thế. Dừng tay, một nam tử siêu thần viên mãn nhịn không được gầm lên, triệu hoán một thanh trường mâu phóng thẳng đến. Trường mâu mang theo cửu kiếp ma lôi ầm ầm chấn động, xé toạt hỗn độn lao thẳng đến vương y vận từ phía sau. Ngao, lòng ngâm động thiên. Âu dương thương lan cười lạnh một tiếng. Cút trở về. Thần thương cuồng lôi hiện ra trong tai nàng, thực lực siêu thần hậu kỳ bão phát, một thương cắm thẳng xuống. Đùng. Không gian nổ tung, cửu kiếp ma lôi như gặp khắc tinh ầm ầm tan vỡ, trường mâu bị thần thương cuồng lôi chấn bay ngược trở về, thần mâu xuất hiện vô vàng vết nứt. Huyết âm độn. Lão phụ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, độn pháp triển khai, thân thể lập tức biến mất. Oanh. Băng liên độ thế trưởng dán xuống, băng phong vạn lý, đáng tiếc đã đánh mất mục tiêu. Lão phụ thở vào một hơi nhẹ nhõm. Còn chưa kịp định thần, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Không xong, theo bản năng lách người né tránh. Phốc, máu tươi phun trào, cánh tay bay thẳng lên không trung. Đáng tiếc, một tử âm tay cầm tử một kiếm tiếc hận thở dài. Ám sát siêu thần hậu kỳ vẫn hơi quá sức với ta. Dù nàng đã dùng huyển thuật để dung nhập triệt để vào hỗn độn, nhưng động tĩnh khi ra tay vẫn khiến lão phụ cảm nhận được và né tránh kịp thời. Nếu nàng có cùng cảnh giới, kết quả sẽ là đồ mà không phải tay. Màu uống vào, một thanh niên siêu thần viên mãn nhanh chóng tiếp cận, đúc đang dược trị thương vào miệng lão phụ. a á á á á á á á á á Nào ngờ lão phụ vừa uống thần đăng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ôm đầu gào thét thảm thiết. Nơi cánh tay bị chém đứt, thường thế chẳng những không phục hồi, mà bắt đầu ăn mòn vào cơ thể với tốc độ chóng mặt. Một tử âm hài lòng nở nụ cười nhìn về phía Liễu Ngọc Thanh. Một kiếm vừa rồi tuy thất bại, nhưng lưỡi kiếm có được hỗn độn diệt sinh độc của Liễu Ngọc Thanh bao phủ. Khi tiếp xúc với dược lực trị thương, loại độc này như được hấp thụ dinh dưỡng, sẽ trở nên cuồng bạo. Ken, tên thanh niên quyết đoán móc ra đại đao chém xuống. Hơn một nửa thân thể và linh hồn đã nhiễm độc của lão phụ bị rọc ra, cơn đau khiến lão phụ suýt chút hôn mê bất tỉnh. Xèo xèo, da thịt và linh hồn vừa bị chém xuống đã bị ăn mòn thành hư vô. Lão phụ chỉ còn nửa cái mạng. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến đám cường giả đại dục tông tê dạy cả gia đầu. Ngay cả mấy tên siêu thần viên mãn cũng hải hùng lên tiếng. Khốn nạn, những nữ nhân này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ do hồng mông cổ tộc âm thầm bồi dưỡng? Nhất định là thể. Một tên nghiến răng nghiến lợi. Huyết mạch và thể chất của bọn ả quá mức quỷ dị, nếu không nhờ hồng mông càng khôn Châu bồi dưỡng, làm sao cho ra được những nữ yêu nghiệt này? Loại đạo lôi kia vậy mà đạt đến cấp độ đáng sợ. Tên nam tử cầm mô kiên kỵ nhìn Âu Dương Thương Lan và thần thương cuồng lôi đỏ ngầu sát phạt trong tay nàng. Từng người lên không ổn đâu, bọn hắn nghiêm nghị nói. Toàn lực sông lên. Còn đường bá chủ chương 3.362, Hóa Trận, Sông Điểu, Vũ Quyền. Cẩn thận, đám tiện nhân này không tầm thường đâu. Bà lão chỉ còn nửa cái mạng căm tức nói. Người cần cẩn thận chính là bà đó. Chính tên cường giả chỉ biết im lặng. Nhưng bọn hắn cũng thầm cảm thấy may mắn vì có bà lão chủ động ra tay, bởi vì nếu không phải bà ta mà bất kỳ ai trong số bọn hắn, kết quả sợ rằng cũng không có sự khác biệt. Những nữ nhân này tuy rằng tư dung tuyệt sắc, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, cường thế và âm hiểm không chút lưu tình. Chẳng những quỷ dị khó lường, cường bạo ương ngạnh mà ngay cả ám sát, hạ độc cũng đều lô hỏa thuần thanh. Không thể xem thường. Thế nên ngay lập tức, chính người cùng lúc sông lên. Đại dục thiên la trận Chính người kết ấn, tâm linh tương thông, một loại quy tắc có màu hồng kỳ quái vô thiên cái địa tiếng ra, diễn hóa thành trận văn. Kết thành đại trận bao trùm lấy chúng nữ Khoảnh khắc đó Vô số tia quy tắc kỳ lạ này Bắn trúng thân thể các nàng Đây là Vương Y Vận Âu Dương Thương Lan Một tử âm sắc mặt ứng đỏ Toàn thân nóng rực Đều là phụ nhân từng trải Làm sao không biết cảm giác này chính là gì Đê tiện vô sĩ Các nàng phẫn nộ Không nghĩ đến địch nhân lại dùng chiêu bị ổi như vậy Đại dục tông chủ tu hợp hoang đại đạo Chấp trưởng đại dục quy tắc Loại quy tắc này không phân nam nữ, có thể khiến người trúng phải ý loạn tình mê, thần hồn điên đảo mà mất đi khả năng chiến đấu. Dù có là người tâm cảnh vững vàng, tu vi cao thâm, chỉ cần có thất tình lục dục, đều sẽ bị ảnh hưởng không nhiều thì ít, ảnh hưởng đến tinh thần, hồn phách, gặp ảo giác, mất tập trung, chiến lực suy yếu. Không cần biết chúng nữ có đến mức không thể kiểm soát hay không, nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến các nàng, bọn hắn tin rằng mình có thể giành lấy phần thắng. Băng hàng tâm cảnh, vương y vận đề nén cảm giác ngứa ngáy, sắc mặt lạnh lùng, điều động toàn bộ đạo băng lan tràn trong kinh mạch, trong đan điền và trong linh hồn, muốn dùng nhiệt độ lạnh lẽo của thần băng mà xua tan dục niệm. Cút hết cho ta, Âu Dương Thương Lan phẫn nộ, nàng cũng thi triển lôi thuộc tính tàn phá trong người, oanh diệt những tiêu quy tắc khốn kiếp kia. Huyển thực chi mộng, một tự âm tự dùng huyển cảnh để mê hoặc chính mình, đảo ngược giữa thực và ảo. Trong ảo nàng sẽ mất khống chế, nhưng hiện thực nàng vẫn thanh tĩnh phi thường. Không thể không nói ý chí của tam nữ rất mạnh, có thể kiểm soát lại sự quấy phá của đại dục quy tắc. Ha ha, tốn công vô ích, chính tên siêu thần cất tiếng cười to. Nếu là mỗi người ra tay, các ngươi có thể chống cự, nhưng đây là đại dục thiên la trận, uy lực của đại dục quy tắc tăng lên gấp 9 lần, có thể chống nổi sao. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, đại dục thiên la trận vận chuyển. Đại dục quy tắc gia tăng cả số lượng và chất lượng lên cấp số nhân. ưm tam nữ chỉ cảm thấy cả người nóng rang như lửa, ngay cả thủ đoạn giữ vững tâm của các nàng cũng đã bị vô hiệu hóa rồi. Các mỹ nhân, mau đến làm ấm giường cho bổn đại gia. Một tên nam tử siêu thần hậu kỳ cười phá lên. Hắn từng bước áp sát đến gần, thàm làm dũi tay về phía vương y vận. Răng rắc, đúng lúc này, thanh âm rạng nước bỗng nhiên vang lên. Hàng triệu luôn trận văn mất đi khống chế một cách đột ngột, không còn thuộc về kiểm soát của mấy tên cường giả. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn giật mình. Vỡ đi, một tiếng quát trong trẻo vang lên, đùng, đại dục thiên la trận âm âm sụp đổ. Ở giữa trận tâm, vô số trận văn hội tụ, hóa thành một nữ tử Mỹ miều và kiêu ngạo. Chính là Hoa Ngọc Phượng. Đại dục thiên la trận của chúng ta lại bị một người phá hủy. Chính tên cường giả không dám tin thốt lên. Phá hủy không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ nữ nhân này lại có thể hành động một cách vô thanh vô thức, khống chế hạch tâm trận pháp mà bọn hắn không hề hay biết. Hóa trận, hóa trận, hóa trận thần thể chân chính. Lạc nam lẫm bẩm, từ ngạc nhiên đi đến hưng phấn. Vừa rồi chỉ có hắn là nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Nhờ vào sự liên kết tâm linh với thê tử. Hán phát giác được cơ thể bằng xương bằng thịt của Hoa Ngọc Phượng vậy mà có thể hóa thành vô vàng trận văn, dung hợp Hoàng Mỹ cùng với Đại Dục Thiên La Trận, trở thành một phần của cái đại trận này. Cũng chính vì nàng trở thành một phần của trận pháp, nên người lập trận căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Mà nhờ có thế, Hoa Ngọc Phượng từng bước có thể đoạt lấy quyền khống chế bất cứ trận pháp nào mà nàng xâm nhập. Chỉ tiếc là đẳng cấp của Đại Dục Thiên La Trận quá cao, Hoa Ngọc Phượng chỉ mới là một chiến trận siêu thần trung kỳ, thế nên thay vì làm chủ trận pháp, nàng chỉ còn cách phá hủy trận tâm, làm vô hiệu hóa Đại Dục Thiên La trận. Hiển nhiên Hồng Mông thần lực đã thức tỉnh năng lực chân chính của Hóa trận thần thể. Hóa trận không đơn thần là khắc vô số loại trận pháp lên cơ thể, mà là bản thể có thể tự hóa thành trận văn, tự hóa thành trận pháp. Đây mới thật sự là ý nghĩa của Hóa trận. Đại Dục Thiên La trận bị giải trừ quá mức bất ngờ. Nghĩ đến cảnh tượng thất thố vừa rồi, Âu Dương Thương Lan phẫn nộ gầm lên. Đi chết cho lão nương. Thần thương cùng lôi cùng tất cả lôi đình mà nàng sở hữu dung hợp, các loại thế bùng phát, tiếng long ngâm rít gào, hóa thành long ảnh xuyên toa hỗn độn tiếp cận một lão già siêu thần hậu kỳ. Một thương dán xuống đầu, làm càng, lão già giận dữ, triệu hoáng một thanh phất trần quốc ra. Hàng vạn những sợi sâu của thanh phất trần lại biến thành một vạn cái xúc tu nhầy nhụa chứa đựng kịch độc đón lấy, oành, không gian nổ tung, hàng loạt xúc tu bị thần thương cùng lôi nghiền nát, nhưng vừa nát là chúng nó lại mọc ra trở lại, cố gắng ngăn chặn thế tiếng của Âu Dương Thương Lan. Từ phía sau, tên nam tử tay cầm thần mâu như sao băng lao đến đâm lén nàng. Cúc, Âu Dương Thương Lan cường thế không cách nào hình dung. Nàng mặc kệ nam tử đâm lén, theo một tiếng long ngâm kiệt ngạo. Từng lớp vảy rồng trong suốt đen tuyền như hắc pha lê bao phủ khắp toàn thân, hóa thành một bộ hắc tinh long giáp. Siêu thần bí tự lâm mở ra giữa trán, cường hóa hắc tinh long giáp kiên cố lên gấp mấy lần. Ken, thân màu đâm vào, đụng phải hắc tinh long giáp như cắm vào bàn thạch, không thể xuyên qua. Chết cho lão nương, Âu Dương Thương Lan vẫn khóa chặt lấy con mồi ban đầu. Mắt thấy số lượng xúc tu quá nhiều không thể loại bỏ bớt, nàng nhếch mép hư lạnh. Hồng mông Long ngữ, giống vô vàng hồng mông quy tắc dung hợp cùng long ngữ cổ xưa hòa vào thần thương cuồng lôi. Sức mạnh thần thương cuồng lôi bạo phát, thư ảnh một con hồng mông lôi Long dương nanh múa vút oanh tạc, xé nát toàn bộ các xúc tu mà không để chúng kịp hồi phục. Chỉ chờ có thế, Âu Dương thương lan gián thẳng thần thương xuống đầu lão già. Phốc, đầu lâu nổ tung, lão già như đạn pháo bị nện bay hàng trăm mét. Mạnh thật, chứng kiến biểu hiện của nàng. Chúng nữ nhiệt huyết sụp sôi, có được hồng môn thần lực và đạo lôi cấp bất hủ, Âu Dương Thương Lan nghiễm nhiên trở thành một trong những người mạnh nhất hậu cung. Đối mặt với một siêu thần hậu kỳ, sau lưng lại bị siêu thần viên mãn đánh lén, nhưng Âu Dương Thương Lan vẫn có thể bình yên vô sự trọng thương một tên. Nàng chưa thỏa mãn, tiếp tục nâng lên thần thương cùng lôi phóng đến, muốn xuyên thủng con mồi. Làm càng đủ rồi. Đám cường giả biết chỉ có siêu thần viên mãn mới ngăn được nữ nhân này. Thế là lại có hai tên siêu thần viên mãn xông lên. Thất tình quyền, một tên vung quyền đấm ra, sau lưng hắn hiện ra bảy khuôn mặt khổng lồ với đủ loại cảm xúc hỷ, nộ, ai, ố, ái, lạc, dục. Siêu thần lực bùng nổ, một quyền khuấy động phong vân, vừa phá nhục thể, vừa đánh linh hồn. Lục dục trưởng, tên còn lại không chịu thua kém, nhất trưởng gào thét mà ra, từng luồng cổ ngữ, thanh, hương, vị, xúc, pháp vừa áp nhục thân. Vừa oanh tâm cảnh Thất tình quyền cùng lục dục trưởng, hai môn siêu thần kỷ nổi tiếng của Đại Dục Tông Chỉ cần ngươi có thất tình lục dục, ngươi vô pháp né tránh hai loại vũ kỹ này, chỉ có cách đối mặt trực tiếp Càng đáng sợ hơn, nếu ngươi bị quy tắc của hai chiêu này xâm nhập, ngươi sẽ lệ thuộc vào người tấn công, bị đối phương thao túng cảm xúc, trở thành nô bọc Bọn hắn ra tay cực kỳ lão luyện và kinh nghiệm, dù Âu Dương Thương Lan mang hát tinh Long giáp bảo hộ Nhưng thất tình quyền và lục dục trưởng có thể đánh vào linh hồn, đánh vào tâm cảnh bất chấp phòng ngự bên ngoài. Nhưng mà đừng quên, Âu Dương Thương Lan không hề đơn độc. Muốn vây công, hỏi qua ý trẫm Hy vũ chủ động hiện thân, thẳng nhiên đón lấy lục dục trưởng. Đùng, thanh âm nổ tung, một trưởng này đánh nát hơn nửa cơ thể nàng, đại dục quy tắc mang theo lục dục điên cuồng xâm nhập vào linh hồn nàng. Chỉ có thế thôi sao? Hy vũ cười lạnh, gáy. Theo tiếng hót kiệt ngạo bất tuần vang vọng, một ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa này có màu đỏ cùng nộ của bất diệt viêm, có màu đen âm trầm tàn bạo của ma thần, có màu hoàng kim tôn quý không cách nào hình dung. Xèo xèo xèo. Trước sự thiêu đốt của nó, đại dục quy tắc điên cuồng bốc hơi, còn chưa kịp gây tổn hại đến huy vũ. Tất cả thương thế của nàng nhanh chóng phục hồi trong biển lửa, những thứ gây tổn hại đến nàng bị đốt thành hư không? Ngươi là ai? Tên cường giả âm thầm kinh hải. Côn lôn thần chủ là ta. Thi vụ uy Nghiêm mở miệng. Trẩm nói. Đề thăng tu vi. Vù vù vù. Thực lực của nàng nhảy vọt đến siêu thần hậu kỳ. Một tay nâng lên áp xuống. Ma ha thần chinh. Lực đẩy cuồng bạo nổ ra như thao túng trọng lực. Bên trong đó là bất diệt ma thần vi mang tính hủy diệt. Đừng mơ tưởng. Tên cường giả thi triển động pháp né tránh. Đùng. Vùng không gian hắn vừa đứng băng liệt triệt để Đường đường siêu thần viên mãn Đối mặt với Hy Vũ lại quyết định đào vong Gáy, gáy Sau lưng của nàng bỗng nhiên vang lên hai tiếng gáy lãnh ngạo Trong ánh mắt kinh dị của lạc nam và chúng nữ Hai tôn hư ảnh bất diệt rực cháy Một vị thần điểu toàn thân tỏa ra đế quan kim sát cao quý Hưng hực thiêu đốt bởi ngọn lửa bất diệt đỏ rực Một vị ma điểu bí hiểm lạnh lùng mà diễm đen tuyền trùng thiên Đôi mắt đỏ ngầu như máu, được thiêu đốt bởi ngọn lửa hủy diệt. Ngươi chạy đi đâu?" Khi Vũ như một nữ đế thần cao cao tại thượng khóa chặt lấy hắn. "Ngươi, tên cường giả Hải Hùng," lập tức lấy ra một siêu thần bảo thượng phẩm như mai rùa đặt xuống, nhanh chóng chui vào. "Đây là ngữ huyền vũ giáp, bên trên mai rùa có điêu khắc nhiều loại cổ ngữ mang tính phòng ngự, dù là siêu thần viên mãn cũng khó mà phá tan trong một chiêu." Song Điểu Thần Lâm, khi Vũ lãnh ngạo trưởng ra, Song điểu hợp nhất, bất diệt gia tăng sức mạnh cho hủy diệt quét qua chiến trường, xuyên qua thời không, ầm ầm oanh tạc. Oanh, toàn trường chấn động, cổ ngữ nát tan, mâu rùa không bị hủy diệt nhưng nhiệt độ kinh khủng từ một chiêu này khiến kẻ trốn bên trong suýt chút bị nướng chín. "Là người ép ta?" Hắn nổ hống. "Lục dục thần tướng." Kiệu Hoang pháp tướng có sáu cánh tay khổng lồ, lạnh lùng đối mặt với Hy Vũ. "Như vậy mới thú vị mà." Hi Vũ nhếch môi cười. Sông điểu gia thân, tóc dài loạn vũ. Tại sao dì vũ có hai con điểu nha? Tiểu Thiên Ý hưng phấn hỏi. Biến dị thành song sinh sao? Không sai, hồng mông thần lực đã khiến bất diệt ma thần điểu của hy vũ dị biến, có thể dung hợp, cũng có thể phân tách. Ngoại trừ sức mạnh bất diệt tượng trưng cho sự hồi sinh, giờ đây nàng lại có thêm sức mạnh ma diệt tượng trưng cho phá hủy. Bất diệt thần điểu và ma diệt thần điểu. Đáng nói hơn. Hai chúng nó đều có thể gia tăng sức mạnh cho nhau, bất diệt cộng hưởng cho ma diệt để tăng tính tàn phá, mà ma diệt cũng có thể tương trợ bất diệt liệu thương. Vừa rồi Hy Vũ muốn thử nghiệm năng lực của mình nên mới cố ý để trúng lục dục trưởng. Bất diệt thần viêm giúp nàng chữa lành vết thương, mà diệt thần viêm lại thiêu cháy đại dục quy tắc xâm nhập. Một chiêu song điểu thần lâm kết hợp giữa bất diệt thần điểu và ma diệt thần điểu, ngay cả siêu thần viên mãn điều động pháp bảo vẫn ăn không tiêu. cùng lúc đó, Rên đánh ra thất tình quyền cũng đang đối mặt với một nữ nhân tu vi thấp hơn hắn. Nhìn thấy nàng có ngũ quan thanh thuần như ngọc, khí chất ôn nhu như nước, mang đến cảm giác dễ chịu như một vị muội muội hàng xóm thân thiện dễ gần, ánh mắt kẻ này lé lên sự khinh miệt. Thất tinh quyền toàn lực lao đến, quyền thế cường hoành, sức mạnh dũng mãnh tưởng tượng như có thể một quyền lạc thủ tồi hoa, đánh cho nữ nhân ngây thơ này hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá cảnh tượng sau đó khiến hai mắt của hắn lồi cả ra ngoài. Nữ nhân có vẻ nhu nhược nâng nhẹ nắm tay lên, thư ảnh 4.000 tầng vũ trụ tầng tầng lớp lớp chồng chất sau lưng nàng. Không dây dưa dài dòng, nữ nhân gầm lên một tiếng. Vũ trụ cuồng quyền. 4.000 vũ trụ điên cuồng gào thét, sức mạnh vô tận dồn nén vào nắm tay, một quyền cứ thế đấm ra. Âm ầm ầm Chiến trường như bị sang bằng, thất tinh quyền hóa thành mảnh vụn. Khổng độn sụp đổ, phốc, siêu thần viên mãn như diều đứt dây thổ huyết bay ngược, xương cốt vỡ nát, toàn thân huyết nhục đầm đìa. Làm sao có thể? Cảnh tượng này khiến lâm tích kinh hải. Lạc lòng nhi từ đâu trở nên kinh khủng như thế? Hoài Khánh cùng yểm Ma Điện Chủ cũng là đưa mắt nhìn nhau. Ban đầu tưởng rằng các vị bá phi sẽ vây công, lợi dụng ưu thế về mặt số lượng, hiện tại xem ra đơn đã độc đấu cũng có thể chiến thắng. ha ha, Lạc Nam ôm bụng cười ngất. Cái đám đại dục tông này sở trường vốn không phải là chiến đấu trực diện, mà thay vào đó là mưu hèn kế bẩn, khống chế hạ dục, thao túng các thể loại. Đụng phải Lạc Long Nhi được vạn vũ quán đỉnh, đây chính là thủ đoạn công phá sát phạt, là thủ đoạn hủy diệt cấp độ bất hủ chân chính. Ngay cả một chiêu song điểu thần lâm của Hy Vũ cũng phải lép vế mấy phần. Đương nhiên vẫn còn chưa đủ để một quyền nghiền nát địch nhân. Dù sao thì đối phương cũng là siêu thần viên mãn tiện nhân. Quả nhiên tên này uống vào một viên siêu thần liệu thương đan sắc mặt hung lệ đứng lên, quát lạnh. Thất tình thần tướng, hiện. Con đường bá chủ chương 3363, áp đảo. Hai tên siêu thần viên mãn bị chặn, Âu Dương thương lan gần như không thể ngăn cản. Mặc kệ tên cầm mô tấn công vẫn không thể phá tan phòng ngự của nàng, vẫn cứ mang theo thần thương cuồng lôi lao đến không cho mục tiêu thoát tử. Màu cứu lão. Lão phụ đang trị thương thấy vậy rống lên. Không còn cách nào khác, đám siêu thần hậu kỳ cùng vị siêu thần viên mãn còn lại chỉ có thể lao đến chi viện. Siêu thần viên mãn cuối cùng này có bề ngoài như một nữ tử ăn mặc diêm dúa. Nhưng ngay khi bọn hắn vừa hành động, bên trên chiến thuyền lại có từng thân ảnh tuyệt mỹ đạp không mà ra. Lạc Thiên Ý và Lạc Kỳ Nam muốn tham gia náo nhiệt, lại bị Lạc Nam phớt tay cản lại nói. Để các nàng thử sức số 33 ba, ba, người thiên vị, lạc thiên ý không phục biểu môi. Ta không thiên vị thê tử của ta thì còn thiên vị ai, lạc nam hiên ngang lẫm liệt đáp. Mà lúc này, chúng nữ cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Không những tận dụng thực lực cường đại, mà còn ý đông hiếp yếu. Một thanh niên cường giả có thực lực hồn siêu thần hậu kỳ vừa mới ngưng tụ thế công, còn chưa kịp đánh lén Âu Dương Thương Lan, trước mặt hắn đã xuất hiện trì du điệp. Nhìn thấy nàng chỉ là hồn siêu thần trung kỳ, tên này cười lạnh quát. Oán nữ thần trưởng, hu hu, hú, gào, một tay nâng lên, trên tay hiện lên hàng loạt vong hồn nữ nhân, tóc dài trắng xóa, diện mục giữ tợn như lệ quỷ, mang theo vô vàng oán khí thâm nhập nhân tâm gào thét hội tụ. Những thứ này đều là nữ nhân bị tên thanh niên Thái Bổ hút cạn tu vi đến chết, sau đó linh hồn còn bị hắn tàn nhẫn luyện hóa thành vong hồn, oán linh. Oán nữ thần trưởng tung ra Chẳng những có khả năng oanh kích linh hồn, mà trong đó còn ẩn chứa tất cả những ký ức tủi nhục, tâm phẫn, thống hận của tất cả nữ nhân khi còn sống. Dù là nam nhân bình thường trúng phải chiêu này cũng thấy ghê tởm, huống hồ là nữ nhân. Có thể dễ dàng nghiền nát tâm cảnh. sắc mặt lạc nam phát lạnh, cái đám đại dục tông này so với u minh hồn cũng còn đáng hận hơn, thủ đoạn quá âm hiểm độc ác. Song tu chi đạo không xấu. Nhưng cách Đại Dục Tông sử dụng nó thật sự không thể tha thứ Nhớ lại Hạ Tử Quỳnh Chẳng trách nàng liều mạng đánh cược để tìm một đường thoát thân Nghĩ đến phụ tử Đại Dục Tông chủ tranh đoạt một người Rõ ràng cũng chẳng phải thứ tốt lành gì Giết Lạc Nam nói Không cần hắn phân phó Trì Du Điệp đã sớm nhìn không được Trì Du Điệp hai tay kết ấn Thành lãnh quát lên Độ hóa vong linh Lấy nàng làm trung tâm Một vùng hồn thế khuếch đại mà ra, bao phủ toàn bộ các vong nữ thống khổ. Năng lực của vong giấy bản nguyên được sử dụng, có thể áp chế vong hồn, siêu độ vong hồn. Trước độ hóa vong linh của trì du điệp, oán nữ thần trưởng nhất thời suy yếu đến mấy phần. Nhưng dù mang năng lực khắc chế, nhưng tu vi của trì du điệp vẫn còn thấp, chưa đủ chặn đứng thế công của địch nhân. Oán nữ thần trưởng vẫn lao về phía nàng. Đúng lúc này. Trì du điệp tiếp tục vận dụng đến phản thần chi hồn trước đây của thần huyền huân, tạo thành một màn trắng linh hồn bao phủ. Hú, oán nữ thần trưởng bị phản thần chi hồn phản chấn ngược lại, bắn về phía tên thanh niên. Trò mèo, thanh niên cười lạnh, lấy ra siêu thần bảo thượng phẩm, oán linh đăng. Đó là một ngọn đèn dầu trắng xóa ngập tràn khí quỷ dị. Tất cả vong nữ vừa tiếp xúc với hơi thở của ngọn đèn này, sợ hãi ôm đầu gào thét như bị tra tấn vô cùng thê thảm. Nhào nhào bị hút vào trong đèn. Ngươi rồi cũng sẽ trở thành vong nữ trong oán linh đăng của bổn tọa. Thanh niên nhìn trì du điệp nhét mép nói. Oán hồn thần diễm, hừng hực, oán linh đăng bỗng nhiên rực cháy, ngọn lửa màu trắng trong ngọn đầy bùng nổ trong tay thanh niên. Thiêu hồn pháp, thanh niên kết ấn, oán hồn thần diễm gào thét mà đến, bao trùm lấy trì du điệp vào bên trong. Ngọn lửa này được đốt lên từ vô số vong hồn, có thể thiêu trụi linh hồn của hồn tu. Dù là hồn siêu thần viên mãn cũng không dám tiếp xúc. Xèo xèo, phản thần chi hồn của Trì Du điệp hừng hực cháy lên, bị oán hồn thần diễm thôn phệ, chết. Đúng lúc này, một luồng nguy hiểm lạnh lẽo tiếp cận thanh niên từ phía sau. Nương Trình như quỷ mỹ tiếp cận, sát hồn yểm ma bùng nổ sát thế dồn nén đến cực hạn, yểm hồn thần trảo vô thẳng vào đầu thanh niên. Phốc, thanh niên không kịp đề phòng, linh hồn đau nhói kịch liệt. Tiện nhân, hắn vung tay Oán hồn thần diễm bao phủ toàn thân, ngọn lửa màu trắng khắc chế linh hồn bắn về phía nàng. Ngân trình bỗng nhiên chìm vào hắc ám né tránh thiêu đốt, từ dưới cái bóng của tên thanh niên, đạm đài uyển bỗng nhiên trồi lên. Nhờ luyện hóa ám linh giới bản nguyên, đạm đài uyển có khả năng ẩn nấp trong bóng tối mà ngay cả người có tu vi cao hơn cũng khó thể phát hiện. Ám hồn trưởng tung ra, không nhắm vào thanh niên, mà nhắm vào oán linh đăng trong tay hắn. Ông! Oán linh đăng văng lên không trung. Vô số vong nữ sợ hãi như được thoát khỏi ngục tù bay ra ngoài mau trở lại cho ta Thanh niên nộ hống, chụp lấy oán linh đang muốn thu các vong nữ trở về Đinh đăng, một tiếng đàn tỳ bà bỗng nhiên ngưng vang khiến động tác của tất cả vong nữ vô thức chậm lại Nhưng ngư cấm thuật, thánh ca tế hồn luyện ngục Thủy triều tịch thở dài một tiếng, thi triển loại thủ đoạn mà nàng không mong muốn nàng Hàng vạn linh hồn vận chuyển hồn lực Một khúc Thánh ca tế hồn luyện ngục vang lên Thánh ca tế hồn luyện ngục có thể hiến tế tất cả những tồn tại ở dạng linh hồn và chuyển hóa thành sức mạnh công kích mang tính hủy diệt Nhưng điều kiện để thi chuyển chính là những linh hồn bị hiến tế phải cam tâm tình nguyện hy sinh Thủy triều tịch muốn giải thoát cho tất cả vong nữ Nếu các nàng lựa chọn trở về trong oán linh đăng, Thủy triều tịch không còn gì để nói Nhưng nếu các nàng muốn chuyển hóa thống khổ thành đòn tất xác để trả thù Thì đây chính là cơ hội duy nhất. Bởi lẽ khi còn sống, các nàng đã trải qua những nhục nhã không thể rột rửa nữa rồi. Vù vù vù vù. Quả nhiên khi khúc thánh ca tế hồn vọng lên, toàn bộ vong nữ đều không lựa chọn quay về ngọn đèn ác mộng kia, thay vào đó cố gắng mở ra đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn khóa chặt tên thanh niên đó. Từng luồng từng luồn vong linh tiêu tán, dung nhập vào khúc thánh ca. Tất cả vong nữ muốn kéo theo kẻ gieo ác mộng trong đời mình vào địa ngục. Không, làm phản, phản rồi, các ngươi không thể như thế. Tên thanh niên quá đổi sợ hãi. Khi tất cả vong nữ đều cam nguyện hiến tế, sức mạnh của khúc thánh ca đã tăng đến cấp độ không phải hồn siêu thần hậu kỳ có thể chống lại. Thêm nữa với hàng vạn linh hồn của Thủy Triều Tịch cùng lúc hát lên, nguồn sức mạnh càng tăng theo cấp số nhân, vô cùng kinh khủng. Ta đại diện cho ý chí của các ngàn, đánh ngươi không được siêu sinh, Thủy Triều Tịch lạnh lùng tuyên bố. Đinh! Tì bà rít gào, thánh ca tế hồn luyện ngục hóa thành ngọn lửa địa ngục khổng lồ phủ xuống. Ta không thua, thanh niên triệu hoáng dục hồn pháp tướng hộ thân. Xeo xeo xeo. Pháp tướng vừa ra đã tan biến trong ngọn lửa, thanh niên tê tâm liệt phế gào thét thảm thiết. A a a a, ta sẽ, thanh âm chưa dứt, cơ thể, linh hồn của hắn đã hóa thành một đống trò tàn phiêu tán. Một vị hồn siêu thần hậu kỳ thật sự không được siêu sinh, biến mất vĩnh viễn. Ngay cả cơ hội bị thôn vệ linh hồn, bị luyện thành ma linh cũng không có. Chỉ còn sót lại thế giới bản nguyên yếu ớt bay ra. Làm rất tốt, lạc nam tán thưởng không thôi. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy thủy triều tịch thi triển thánh ca tế hồn luyện ngục, cách lần đầu đã qua rất nhiều năm. Quy lực chỉ có tăng chứ không giảm. Khi ngọn lửa địa ngục tán đi, loáng thoáng có thể nhìn thấy hư ảnh từng vị vong nữ giờ đây trở nên rạng rỡ. Khôi phục dáng vẻ xinh đẹp hướng về phía thủy triều tịch không người cúi đầu cảm tạ. Sau đó triệt để tan biến giữa thế gian. Hiển nhiên các vong nữ rất cảm kích kết cục như thế này. Tại bên kia chiến tuyến, hai thân ảnh khổng lồ đang kịch liệt va chạm. Kẻ này kích thước như ngọn núi tròn vo, nhưng không phải thể tu, mà là một huyết hệ cường giả siêu thần hậu kỳ. Cơ thể cự đại của hắn như một cái bể chứa máu, chứa đựng nguồn đại dục thần huyết minh mông vô hạn. Mỗi một chiêu huyết kỹ do hắn đánh ra đều không tàn phá hay làm tổn thương địch nhân, thay vào đó vô số luồng đại dục thần huyết cố gắng xâm nhập vào mạch máu, vào huyết mạch của mục tiêu để chiếm đoạt. Nhưng xui xẻo cho tên này, hắn gặp phải cự Mỹ Anh. Hắn khổng lồ, cự Mỹ Anh so với hắn càng to hơn. Hắn có đại dục thần huyết, cự Mỹ Anh có hư vô thần lực. Bất kể là bao nhiêu máu do kẻ này đánh ra, cự Mỹ Anh lại điều động gấp đôi hư vô thần lực hóa giải. Đại dục thần huyết tiếp xúc với hư vô thần lực, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Muốn chết, tên này giận dữ, quyết định không dùng huyết lực nữa, thay vào đó dùng thân thể to lớn lao vào cận chiến với nàng. Cựu Mỹ Anh tự tin dùng khai thiên phủ vừa đánh vừa thủ, quấn lấy đối phương. Một tự âm chỉ chờ có thế, vận dụng ưu thế tốc độ tiến hành ám sát. Mục tiêu quá to, dễ dàng để nàng ra tay, không sợ trượt mất. Từng luồn. Từng luồng kiếm khí sát lẹ mang theo độc tố khảm sâu vào cơ thể nặng nề của đối thủ. Huyết nô quân ra, tên này nổ hống, triệu hoáng 10 vạn đại quân thần đạo có nam có nữ, tất cả đều là huyết nô bảo vệ xung quanh hắn, chống lại một tử âm. Muốn chơi quân đội, Lạc Sương hưng phấn cười, đang điền thả lỏng. Từng đội quân tinh nhuệ thiện chiến nhập cuộc, như những cổ máy chiến đấu lao vào giáp công. Xong quân giao chiến, thành thế kinh người. Nằm xuống đi, võ tam nương hiện ra trên đỉnh đầu gã khổng lồ, vùng chân đạp thẳng. Phân chia thiên hạ, răng rắc, đầu tên này lõm xuống một lỗ lớn như thun lũng. Là các ngươi ép ta, tên khổng lồ gầm thét. Đại huyết bạo thuật, ầm ầm, lượng máu trong cơ thể của hắn tách ra, một phần năm bắt đầu sụt sôi sau đó kích nổ. Đùng, hắn như một quả bom nổ tung, sức mạnh chấn bay chúng nữ ra ngoài, ngay cả cự Mỹ Anh cũng bị chấn ngã làm nát bấy hỗn độn. Võ tam nương cùng một tử âm chịu không nhỏ tổn thương. Đưa mắt quan sát, sau vụ nổ thi cơ thể của tên mập lại teo lại một phần năm. Hiện nhiên hắn còn có thể kích nổ tiếp 5 lần mới cạn huyết lực tích lũy trong cơ thể. Thủ đoạn thật không giống ai, khóe môi lạc nam giật giật. Đám khốn kiếp, các người có giỏi sông lên đây cho bổn đại gia. Tên mập to sát khiêu khích, máu trong người đã đun nóng, sẵn sàng bạo nổ bất cứ lúc nào. 2. Một tiếng thở dài vang lên. Thời không thần tỏa. Mái tóc mỹ lệ như ngân hà tung bay, tuế nguyệt điểm đến một chỉ. Thời gian, không gian xung quanh tên mập hóa thành vô vàng sợi xích khổng lồ trói chặt lấy hắn một cách bất ngờ. Ngay cả đại dục thần huyết đang thiêu đốt và kích nổ cũng bị ngưng động. Tuế nguyệt tỷ thật tuyệt. Chỉ chờ có thế, tam nữ lập tức xông vào. Sát chiến thiên thương trong tay lạc xương xuyên thủng đang điền, võ tam nương tung cước. Cự Mỹ Anh càng là bổ xuống một khai thiên phủ. Các ngươi, con hàng này chỉ kịp không cam lòng rú lên trước khi ngã xuống. Nàng có thể vượt cấp khóa kẻ thù. Lạc Nam vuốt cầm. Xem ra thời không thần thể đã mạnh hơn, cũng không biết nên đặt tên là thể chất gì. Tuế Nguyệt nở nụ cười, lại tiếp tục vận dụng thời không quy tắc khóa chặt thêm một siêu thần hậu kỳ ba đầu sáu tay. Ken, Ken, Ken. Nam Thiên Tố. Độc cô ngạo tuyết và băng làm tịch rút kiếm. Phốc, phốc, phốc, ba cái thủ cấp bay lên, sinh cơ đoạn tuyệt. Tha mạng, lão phụ kia không ngờ kết quả lại có nhanh như thế. Còn đang trị thương chưa kịp phục hồi, vương y vận đã tạo ra một bức tượng băng tuyệt đẹp. Nữ tử ăn mặc diêm dúi nhìn chầm chầm diễm nguyệt kỳ và thành bích ở trước mặt của mình. Vẫn chưa dám sông lên, bởi vì hoa ngọc phượng đã hóa thành vô số trận văn như những hình xăm khảm lên thân thể hai nữ. Sự tồn tại của Hóa Trận Thánh Thể mang đến áp lực cực lớn, dù là một siêu thần viên mãn cũng không dám lơ là. Kẻ mất mạng, người bị chặn, đã không còn ai ngăn cản được Âu Dương Thương Lang. Bất chấp lão già chống cự như thế nào, nàng có được hỗn độn long lực và thời không long lực. Vừa nhanh, vừa mạnh như lôi đình phít lịch. Thần thương cuồng lôi lãnh khốc đâm ra, xuyên thủng một kiện siêu thần bảo thượng phẩm phòng ngự, đoạt lấy tính mạng lão già. Giết mấy tên xúc sinh mà thôi. Cũng phiền toái như vậy. Âu Dương Thương Lan cười lạnh nhìn về phía sau, hờ hững nói. Đến lượt ngươi. Hồng mông cổ tộc vậy mà bí mật bồi dưỡng ra một đám nữ nhân đáng sợ như vậy. Tên Nam tử chấp trưởng thần mâu, trên người lập lề cửu kiếp ma lôi ngưng giọng nói. Tuy nhiên các ngươi vẫn chỉ là chó nhà có tang không dám trở về chung cực giới. Ha ha, Âu Dương Thương Lan khinh miệt cười, nàng cũng lười giải thích với tên ngu xuẩn này. Cứ để bọn hắn tiếp tục nhầm lẫn với hồng môn cổ tộc thì càng tốt. Các loại đạo lôi dung hợp, ngưng tụ thành một thanh trường thương khác nắm trong tay. Xong thương loạn vũ, lao vào kịch chiến. Nổ cho ta. Ngay khi nàng tiếp cận, nam tử bỗng nhiên ném ra một quả cầu. Bùng! Quả cầu nổ tung, một loại lực lượng có khả năng gia tăng hiệu quả của đại dục quy tắc điên cùng phóng đại. Cửu kiếp ma lôi chuyển sang một màu hồng quỷ dị, hòa cùng thần mâu đâm đến đối kháng. Ken ken, oanh oanh. Thương và mô liên tục đối oanh, Âu Dương Thương Lan từng bước ép sát, song thương nện cho đối thủ không ngừng bại lui. Nhưng trong lúc giao chiến, nàng phát hiện không những là đại dục quy tắc, mà ngay cả cửu kiếp ma lôi cũng đang cố gắng xâm nhập vào thể nội của nàng, khấy động tâm cảnh của nàng. Hiển nhiên cái quả cầu vừa rồi nổ ra đã khiến cửu kiếp ma lôi ẩn chứa dục tính cường đại. Các ngươi không còn thủ đoạn nào khác sao? Âu Dương Thương Lan chế nhạo hỏi. Tên nam tử hư lạnh, từng ấy đủ đối phó lũ cát, phốc, thanh âm chưa dứt, hắn bỗng ôm đầu gào thét thảm thiết, chuyện gì? Chẳng biết từ bao giờ, đình manh manh hóa tí hon chui vào trong đầu của hắn. Ngay cả nói cũng lười nói, trực tiếp móc ra vạn sơn chùy. Trên thân vạn sơn chùy, một đóa bị ngạn hoa mỹ lệ nở rộ mang theo sức mạnh kinh hoàng. Chẳng thèm nói gì, chẳng thèm cảnh cáo, đình manh manh cầm chùy nện thẳng tay, vô cùng hưng phấn. Đùng đùng đùng Ba trùy trong đầu đập ra Tàn vỡ như quả dưa hấu Ngươi nghĩ lão nương sẽ rảnh đến mức đơn đã độc đấu Âu dương thương lan cười quỷ dị Nhưng lúc đối thủ mất đầu Song thương xuyên thủng đang điền Rống Thần thương cùng lôi mãnh liệt tàn phá bên trong hủy diệt tất cả Siêu thần viên mãn vẫn lạc Con đường bá chủ Chương 3364 Chưa đủ ấm à Không gian rung chuyển dữ dội Sắc khí ngập tràn, những luồng thần lực va chạm tạo thành sóng chấn động rung chuyển hư không. Sắc của các cường giả đại dục tông nhũ đỏ hỗn độn vẫn chưa dừng lại, cho đến khi vị siêu thần viên mãn đầu tiên ngã xuống, ba người còn lại đã sớm chảy đầy mồ hôi. Nữ tử Diêm Dúa, hai tên nam tử Thất Tình và Lục Dục, cả ba đều không dám tin kết quả như vậy. Nữ tử Diêm Dúa hít sâu một hơi, mái tóc dài tung bay trong gió hỗn độn, mở miệng uy hiếp. Ta là đại dục thần nữ Là nữ nhân được tông chủ sụn ái nhất, các ngươi không thể giết ta. Giải trừ kết giới, đại dục tông và hồng môn cổ tộc xem như chưa từng tiếp xúc, hai tên nam tử cũng cắn răng nói. Mặc dù đã triệu hoán pháp tướng gia thân, nhưng Hy Vũ và Lạc Long Nhi vẫn có thể không ngừng nghiền ép bọn chúng. Địch nhân quá đông, bên mình chỉ còn ba người, kết quả e rằng, sẽ là toàn quân cùng diệt. Uổng cho các ngươi tu đến siêu thần, lời ngây thơ như vậy mà cũng nói ra được sao? Khi vũ cười lạnh, pháp tướng thì sao, trẫm cũng có. Nàng bước lên một bước, gáy, gáy, song điểu cùng ngâm, thư ảnh bất diệt thần điểu và ma diệt thần điểu từ lưng nàng bay lên thiên không. Bất diệt thần viêm cùng ma diệt thần viêm bùng cháy, hai ngọn lửa cùng cuộn dung hợp vào nhau, hiện hóa thành một vị pháp tướng không thể tưởng tượng. Đó là một nữ cự nhân vừa như thần đế, lại giống ma đế, thân khoát song điểu chiến bào, vài trái là đầu bất diệt. Vài phải là đầu ma diệt, toàn thân bao phủ trong sông Diễm Cùng Nộ, nhiệt độ tỏa ra khiến hỗn độn cũng phải vì đó mà vặn vẹo. Rõ ràng sau khi huyết mạch biến đổi, Pháp tướng của Hy Vũ cũng đã lột xác. Bất diệt ma thần tướng. Mà ở phía bên cạnh, Lạc Long Nhi càng đáng sợ hơn. Sau lưng nàng, bốn vị Pháp tướng sừng sửng hiện ra. Vô hạng thiên hà tướng. Xích quỷ cùng tướng. Xích hà hỗn độn tướng. Và cuối cùng chính là vũ trụ thần tướng. Đây là, làm sao có thể, đây là pháp tướng của vạn vũ giáo mà. Chứng kiến vũ trụ thần tướng xuất hiện cuối cùng, ba vị siêu thần viên mãn đều hải nhiên. Không tài nào hiểu nổi vì sao pháp tướng của lãnh vấn lại được Lạc lòng Nhi thi triển. Ta hiểu ra rồi, bọn chúng chắc chắn có liên quan đến bất hủ công chúa. Đại dục thần nữ nhớ đến điều gì, lớn tiếng nói. Bất hủ công chúa đã đoạt cả Hồng Dương Phong và lãnh vấn. Nữ nhân đó đã lấy mất vạn vũ quán đỉnh. Hít, nói như vậy, những thần văn gia trì kết giới này không lẽ chính là Hai tên nam tử hét thất thanh, bất hủ thần văn trong truyền thuyết. Chẳng trách vài chục vị siêu thần đại chiến dữ dội nhưng những đường kinh văn kia vẫn sừng sửng mà tồn tại. Bởi vì đó chính là bất hủ thần văn, loại văn tự có khả năng phòng ngự khủng bố nhất chung cực giới. Đoán hay lắm, có thưởng đây, lạc lòng nhi nhét mép. Vung tay là đấm ra một quyền. Rống rống rống rống. Bốn vị pháp tướng của nàng cũng vung ra quyền kinh kinh thiên động địa. Đặc biệt là Vũ trụ thần tướng, nó mang theo sức mạnh của 4000 tầng vũ trụ, một quyền bình định càng khôn. Đùng đùng, hai tiếng nổ tung vang lên, Lục dục thần tướng và Thất tình thần tướng suýt chút sụp đổ. "Long Nhi, người cướp con mồi của tỷ tỷ, chơi không đẹp đâu." Khi Vũ cười khanh khách. Pháp tướng thần thông mà diệt thương sinh. Hai tiếng điểu gáy vang vọng thương khung, toàn bộ sức mạnh bất diệt chuyển hóa thành sức mạnh ma diệt. Cái đầu bất diệt điểu bên vai trái trở nên ảm đạm, ngược lại cái đầu ma diệt điểu bên vai phải bùng phát điên cuồng. Ma diệt viêm gào thét ngưng tụ giữa hai tay của bất diệt ma thần tướng, dung hợp cùng sức mạnh lực đẩy tung ra một chưởng kinh hoàng. Oanh oanh oanh. Đơn thuần là hủy diệt, ngọn lửa ma diệt tàn sát, hủy hoại, thiêu đốt mọi thứ mà nó lướt qua, không ngừng bạo tạc. Hai tôn pháp tướng còn chưa kịp phục hồi sau đợt tấn công của Lạc Long Nhi đã phải đối mặt với ma diệt thần viêm không thể ngăn cản. Dù cố gắng phòng ngự đến mức nào, chúng nó cũng bị hủy diệt thành hư vô. Phốc, hai tên nam tử thổ huyết bay ngược ra ngoài, không thể ngờ đến việc thi triển pháp tướng khiến mình bại trận còn nhanh hơn. Bởi lẽ pháp tướng của Lạc Long Nhi và Hy Vũ vượt xa pháp tướng của bọn hắn. Ma diệt thương sinh, Lạc Nam vuốt cầm. Hắn chú ý đến vừa rồi Bất Diệt Thần Điểu đã truyền toàn bộ sức mạnh của nó cho Ma Diệt Thần Điểu để đánh ra chiêu này. Chứng tỏ Hy Vũ vẫn còn một môn pháp tướng thần thông ở chiều hướng ngược lại, khi mà Ma Diệt Thần Điểu phải cung cấp lực lượng cho Bất Diệt Thần Điểu. Chết! Không cam lòng thua kém Hy Vũ cùng Lạc Long Nhi, chúng nữ lao đến nữ nhân Diêm Dúa phát động công kích. Là các ngươi ép ta, nữ nhân Diêm Dúa sát mặt oán hận giống lớn. Đến đây cho ta! phất Hai tên nam tử siêu thần viên mãn lập tức bị hút trở về. Nữ nhân diêm dúa triệu hoáng một kiện siêu thần bảo cực phẩm như một tòa động phủ, trực tiếp thu ả và hai tên nam tử vào trong. Oanh oanh oanh. Công kích của chúng nữ đánh vào động phủ đều không thể xuyên qua khả năng phòng ngự của nó. Ở phía bên trong, nữ nhân diêm dúa cắn răng, y phục trượt xuống quát. Tiện nghi cho các ngươi, đây là cơ hội cuối cùng để lật ngược thế cờ. Ha ha ha. Có thể cùng đại dục thần nữ nhất dạ, dù chết cũng không tiếc, hai tên nam tử sắc mặt nóng rực. Bọn hắn biết đại dục thần nữ sở hữu hiến âm kích dương thần thể, một khi song tu với nàng ta, thực lực của phái mạnh sẽ bảo tăng theo cấp số nhưng trong thời gian ngắn, tất cả thương thế cũng sẽ phục hồi. Trạng thái này so với điều động thế giới chi lực càng mạnh mẽ hơn. Còn không mau song tu, đại dục thần nữ quát lớn. Chuyện này cấm các ngươi nói với tông chủ. Đương nhiên rồi, đánh chết chúng ta cũng không dám, hai tên nam tử rụt đầu lại. Nhưng mà khi bọn hắn còn chưa kịp bắt đầu, thanh âm giận dữ của lạc nam từ bên ngoài vang lên. Định ở trước mặt phu thê chúng ta ân ân ái ái, ai cho các ngươi lá gan. Lạc hồng kiếm hiện ra trong tay, 3.000 cực giới gào thét, bỉ ngạn hoa nở rộ, bá thần lực vần quanh thân kiếm. Cả tiểu hỗn độn trong cơ thể gào thét trong khoảnh khắc này, lạc nam điên cuồng chém xuống. Hãm quân sa luân. Kiếm khí như sóng thần cùng nộ ngân vang, kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước, kiếm sau mạnh mẽ hơn kiếm trước. Âm ầm ầm ầm ầm. Động phủ rung chuyển như động đất, theo từng kiếm xa luân bổ xuống, dù là siêu thần bảo cực phẩm cũng ăn không tiêu. Răng rắc, vết nước tràn lan, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Ba người vừa mới trở về nguyên thủy đã bại lộ trước toàn trường. Làm sao có thể? Đại dục thần nữ gào lên. Phá nát cả siêu thần bảo cực phẩm thiên về phòng ngự, người rốt cuộc là ai? Phu quần thật mạnh, cho mượn chơi thử, đình manh manh hưng phấn hét to. Thiên địa hợp hoang kinh điều động, nàng mượn sức mạnh của 3.000 cực giới trong thân thể Lạc Nam. Vạn sơn chùy nện xuống, phốc, ba vị siêu thần viên mãn thổ huyết bay ngược như dìu đứt dây, bùm. Nào ngờ cơ thể đình manh manh nổ tung ngay sau đó, chỉ còn lại một bộ xương cốt và linh hồn, thịt vụn tứ tán. Hồ đồ, lạc nam biến sắc, tung ra một trưởng về phía nàng. Vĩnh sinh thần lực bao trùm lấy từng mảnh thịt vụn của đình manh manh, nhanh chóng chữa lành, đúc lại cơ thể. Trời ạ, cảnh tượng này suýt chút dọa chết chúng nữ. Đình manh manh có được thiên thương phách thể, tu đến trạng thái hỗn độn hoang thạch, lại sở hữu bản nguyên đồng giới, lực phòng ngự đáng sợ vô cùng. Thế mà nhục thân không gánh nổi lực phản chấn của 3.000 cực giới, vùng trùy nện xong là toàn thân nổ tung. Ba ngàn cực giới của phu quân rốt cuộc mạnh đến mức nào? Xú nha đầu, muốn chết phải không? Âu dương thương lan giận dữ ném ra thần thương cuồng lôi. Xoẹt, đâm xuyên đầu lâu tên nam tử siêu thần viên mãn giận cá chém thất. Ta không dám nữa đâu. Đình manh manh vội vàng rụt cổ lại, hai mắt lại đảo tròn tròn thầm nghĩ. Sức mạnh lớn thật, lần sau phải mượn thêm bất hữu thần văn của hắn chơi cho đã. Cô nàng này cũng rất ranh ma. Biết rằng nếu có thêm bất hủ thần văn bảo vệ, vừa rồi sẽ không hung hiểm như vậy. Xoẹt, Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Ngọc Phượng cũng thành công kết liễu thêm một tên đang trọng thương. Đại dục thần nữ sợ hãi đến cực điểm, lập tức hướng Lạc Nam cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, ta có thể chất lợi hại giúp được cho ngươi, ta nguyện ý trở thành tỳ nữ, giúp ngươi làm ấm dương. Lạc Nam nhìn qua các nữ nhân bên cạnh mình, cười hát hát hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy giường của ta chưa đủ ấm à? Phi, chúng nữ nhất thời đỏ mặt gắt một tiếng, phong tình vạn chủ lít xéo hắn. Đồ xấu xa. Cái này, đại dục thần nữ trợn mắt há hốc mồm, nhất thời không thể phản bác. Ngươi không đủ tư cách, võ tam nương thô bạo đạp xuống. Phân chi thiên hạ. Xương cốt sụp đổ, đại dục thần nữ không cam lòng ngã xuống. Màu thu thế giới bản nguyên, lạc nam nhắc nhở. Hừ, Thế giới bản nguyên của đám người này chưa chắc tốt lành gì, chúng nữ bất mãn nói. Thu trước rồi tính, hắn nở nụ cười, vùng tay chụp lấy chiến lợi phẩm. Mấy nữ cũng dọn dẹp sạch sẽ như gió cuốn mây tan. Bất hủ thần văn giải trừ, hỗn độn tử giới tan biến. Hồng độn chiến thuyền tiếp tục lao đi, trên thuyền, mọi người hưng phấn kiểm tra thu hoạch. Nguyên thạch siêu phẩm và nguyên thạch cực phẩm không ít, tổng cộng hết cũng được hơn một vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Đầu tiên chính là 10 loại thế giới bản nguyên. Không ngờ thế giới, thương giới và pháp giới còn chưa thu được, lại có 10 loại bản nguyên tự động tìm đến tận cửa. Bản nguyên của nữ tử Diêm Dúa kia là hợp giới, có quy tắc tăng cường hiệu quả của các loại thủ đoạn liên quan đến song tu hòa hợp. Bảo lang phù hợp nhất, bởi lẽ khai văn đạo thể của nàng sẽ được cường hóa nhờ hợp giới, giúp Lạc Nam và các tỷ muội gia tăng số lượng đường văn một cách nhanh hơn. Một khi nàng luyện hóa Chẳng những thể chất được tăng hiệu quả, mà các thủ đoạn khác như Long Tiên Thánh Điển, Tọa Thiên Dương Công, Thiên Địa Hợp Hoang Kinh đều sẽ tăng cường dịu dụng. Ở gần Lạc Nam, nàng mượn sức mạnh của hắn chiến đấu sẽ càng lợi hại. Sau đó là Hoang Giới, quy tắc của nó cũng chẳng khác biệt so với Hợp Giới chút nào, quyết định giao cho người nắm giữ hồng môn âm dương thể là Vân Tu Hoa. Tên siêu thần viên mãn cầm mâu kia có mâu giới, quy tắc cường hóa mâu đạo, mà chỉ có thiên vô ảnh là dùng mâu. Sẽ mang về cho nàng. Tên mập khổng lồ trước đó nắm giữ huyết đạo giới, là thế giới thuộc về huyết tu, thuộc về huyết yêu cơ, cũng không thể để nàng bị thập khánh huyên vượt mặt. Thằng khốn thanh niên chuyên luyện hóa vong nữ lại có được oán giới, linh hồn hận ý càng tăng, thực lực chủ nhân càng mạnh, chẳng cách hắn khiến vô số oán linh, vong nữ thê thảm như vậy. Oán giới thuộc về người chơi hệ nguyền rủa là mộ sắc vi. Lão phụ trọng thương lúc đầu không ngờ lại nắm giữ mị giới có thể gia tăng các loại thủ đoạn liên quan đến mị đạo. Thế là nó dành cho Hồ khinh Vũ, không ai thích hợp hơn người có được thiên sinh mị cốt như nàng. Lạc Nam đương nhiên không biết lão phụ kia trước đây cũng là một mỹ nhân, nhưng vì mỹ ý của lão quá mức hấp dẫn làm các cao tầng đại dục tông ức chế không nổi, ra sức rút khô nên mới già nua, xấu xí như vậy. Hương giới thuộc về Á Hy Thần, tình giới thuộc về Lạc Tư Tình, kim giới thuộc về Thiên Diệp Giao. Cuối cùng là Ngọc Giới phù hợp với Vân Duyên. Đặc biệt là bởi vì Vân Duyên tu luyện trảm tam thi đạo, ba người như một người, thế nên chỉ cần một người trong ba nàng luyện hóa Ngọc Giới, cả Mị Duyên và Kỳ Duyên cũng đều tiến vào siêu thần. 10 bản nguyên thế giới đã có chủ, những chiến lợi phẩm khác cũng không tồi. Cửu kiếp thần mâu và cửu kiếp ma lôi giao cho thiên vô ảnh sử dụng, oán linh đăng có oán linh thần diễm giao cho mộ sắc vi, đại dục thiên la trận để mấy nữ chiến trận sư nghiên cứu. Cái động phủ siêu thần bảo cực phẩm kia không chỉ là phòng ngự, mà còn có tác dụng đề thăng hiệu quả song tu, ngoài ra còn có mấy loại công thức luyện đang, thủ đoạn bí pháp, thủ thuật đi kèm khiến Lạc Nam nhìn các lão bà cười xấu xa vô cùng. Hắn quyết định phải tẩy rửa sạch sẽ, sửa chữa cái đồng phủ đó, bổ sung vào bá chủ chi thành. Ánh mắt đáng ghét, phát giác hắn nhìn mình, chúng nữ khẽ gắt một tiếng, gò má đỏ bừng. Lạc Nam lúc này đứng lên. Thì triển Ma Linh trỗi dậy Rất nhanh, chính tên Ma Linh đã quỳ rạp trước mặt cung kính hô vang Tham kiến chủ nhân, các chủ mẫu, hai vị công chúa Không tệ, Lạc Nam hài lòng gật đầu Bởi vì gã thanh niên luyện vòng nữ kia đã hồn phi phách tán Nên chỉ có thể triệu hoán được chính tôn Ma Linh mà thôi Nói đi, ngoại trừ đại dục thần nữ Những tên còn lại có thân phận gì? Lạc Nam hỏi Bẩm chủ nhân Ba người chúng ta lần lượt là thập trưởng lão, cựu trưởng lão và bác trưởng lão của Đại Dục Tông. Ba tên nam tử siêu thần viên mãn lên tiếng. Thưa chủ nhân, bọn thuộc hạ là hộ pháp. Năm tên siêu thần hậu kỳ hồi đáp. Các ngươi là trưởng lão à? Lạc nam nhìn ba tên siêu thần viên mãn nhét mép. Trưởng lão Đại Dục Tông có vẻ không mạnh bằng những nội tình bất hữu khác. Thưa chủ nhân, bọn ta chỉ là các trưởng lão cấp thấp nhất. Tên ma linh dùng mâu. Cũng là bát trưởng lão lên tiếng Đại dục ngũ đại trưởng lão mạnh hơn rất nhiều lần Đó mới là cường giả trụ cột của tông môn Bọn hắn có thủ đoạn gì? Lạc nam vuốt cằm 5 vị trưởng lão đứng đầu là tầng lớp nồng cốt Được phép tu luyện đại dục ma pháp Mà Linh giải thích Mỗi vị trưởng lão đều có quyền mang lô đỉnh theo cùng Đó đều là những lô đỉnh sở hữu các loại thể chất tăng cường sức mạnh cho chủ nhân Thông qua đại dục ma pháp mà chiến đấu Đại trưởng lão có đến hàng trăm vị lô đỉnh, chỉ cần những lô đỉnh kích hoạt thể chất, truyền thụ lực lượng cùng lúc, chiến lực vô cùng bá đạo. Lạc Nam vuốt cầm, cái môn đại dục ma pháp này có vẻ khá tương tự thiên địa hợp hoang kinh. Khác biệt ở chỗ là chỉ trưởng lão mới có lợi, còn lô đỉnh thì phụ thuộc hoàn toàn thay vì song phương bổ trợ cho nhau. Hắn chỉ sang nữ nhân diêm dúa, thế còn ả thì sao? Đại dục thần nữ thân phận cao không? Đại dục thần nữ chỉ là cách gọi cho các lô đỉnh của đại dục tông chủ mà thôi." mà Linh có chút khinh thường nói. "Tông chủ có không ít thần nữ, á chỉ tương đối lợi hại trong số đó, lần này được cử đi tìm kiếm hạ tử quỳnh quý giá hơn nhiều." Đám người đưa mắt nhìn nhau, nữ nhân này vừa rồi còn khoác lát về thân phận, hóa ra chỉ là công cụ của tông chủ, con đường bá chủ. Chương 3365, tiên tức liên quân. Vì để tiết kiệm thời gian, Lạc Nam thi triển vong linh dịch chuyển một chuyến quay lại nguyên giới, đem mấy cái thế giới bản nguyên giao cho các nữ nhân luyện hóa, sớm ngày đột phá siêu thần. Hừ, xem như ngươi còn có lương tâm, nhận được bản nguyên phù hợp, huyết yêu cơ yêu kiều nói. Xem con ả Khánh Huyên ý đột phá siêu thần, dạo gần đây luôn kiếm chuyện khi dễ ta. Hắc hắc, cho ta khi dễ chung với được không? Lạc Nam cười xấu xa ôm lấy nàng bay lên đỉnh cung đình thụ. Đáng ghét. Hắn bồi tiếp các nàng ở nguyên giới một ngày một đêm, sau đó lại vong linh dịch chuyển lên thuyền. Cứ mỗi lượt đi, lượt về như vậy là tiêu hao hai con vong linh cấp thần đạo. Tuy nhiên gần nhất làm thịt vạn quân của thập phương cát, số lượng vong linh được tích lũy rất nhiều, có thể dùng thoải mái. Hiện tại ở khắp hỗn độn, chỉ cần chỗ nào có vong linh chờ sẵn, Lạc Nam liền có thể dễ dàng đặt chân đến. Tuy nói khả năng của vong linh quỹ tộc rất hữu dụng. Nhưng toàn bộ thế gian cũng chỉ một mình Lạc Nam đủ tư cách sử dụng theo kiểu như vậy. Không nói đến việc tiêu hao vong linh cao cấp, chỉ riêng phản vệ từ lực ép hỗn độn cũng đủ khiến cường giả bình thường tan xương nát thịt. Lạc Nam vừa trở về thuyền, phát hiện chúng nữ đang thương lượng chuyện gì đó. Có gì náo nhiệt? Hắn hiếu kỳ hỏi. Phu quân, bọn thiếp phát hiện có không ít đại năng băng qua hỗn độn bay về một hướng. Tuế Nguyệt mỉm cười nói. Hỏi thăm một người mới biết. Có cái phân giới kia đang tuyển chọn chủ nhân, do chính thế giới chi linh đứng ra chọn chủ. Phân giới, khóe miệng lạc nam co quắp. Sao nghe thối vậy? Thối cái đầu chàng, suy nghĩ lung tung, chúng nữ gắt giọng. Phân ở đây là phân thân, phân giới là thế giới đặc thù mà quy tắc của nó có thể cường hóa uy lực cũng như các thủ đoạn liên quan đến phân thân, tạo ra các phân thân còn mạnh hơn cả bản thể. Không cần phải nói, lâm tích đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Chật, tiếc nhỉ, Lạc Nam vuốt cầm nói. Thục phi và huân giao của ta đều đã là siêu thần, bằng không thế giới này tuy có tên hơi kỳ cục, nhưng rất phù hợp với các nàng. Ngươi, lầm tích nghiến răng nghiến lợi. Phân giới bản nguyên ta muốn. Đùa thôi, Lạc Nam cười ha ha, sau đó lấy làm kỳ hỏi. Phân giới chi linh tại sao lại tuyển chọn người ngoài? Chẳng phải hầu hết giới linh đều muốn chọn đại năng bản địa làm chủ sao? Dựa theo tin tức đạt được. Đại năng ở phân giới không có ai khiến nó hứng thú cả, vì vậy quyết định tổ chức đoạt nguyên chi chiến để chọn chủ. Liễu Ngọc Thanh nói, quả thật là sinh ra dành cho Lâm Tích rồi. Tốt, Lạc Nam nhìn Lâm Tích nói, nhận được phó thác của hai vị trụ việc tiền bối, lại thêm ngươi nhiều lần lập công cứu giúp nguyên giới, ta đương nhiên sẽ tạo điều kiện để ngươi phát triển. Để tiết kiệm thời gian, ta sẽ không đi cùng ngươi, nhưng giao lại cho chúng nó hộ tống ngươi. Hắn phất tay. Chính tên Ma Linh của Đại Dục Tông bước đến. Chính tên Ma Linh cấp siêu thần, ngươi muốn ta sang bằng cả phân giới sao? Lâm Tích kỳ quái hỏi. Chủ yếu là vấn đề an toàn, trận chiến phải do ngươi bằng chính sức mình chiến thắng. Lạc Nam nhúng vai. Ngày trước ngươi là thần đạo đã lăn lộn khắp hỗn độn, ta không cần nhiều bảo kê như vậy. Lâm Tích lắc đầu. Vậy thì năm tên, Lạc Nam quyết định. năm tên Ma Linh liền ẩn vào trong cái bóng của Lâm Tích. Lâm tích còn đang muốn nói gì đó, lạc nam đã cắt lời nàng. Nhận chủ thế giới xong, ngươi còn cần thuộc hạ trấn thủ trong lúc bế quan luyện hóa bản nguyên. Lâm tích thầm nghĩ cũng đúng, gực gật đầu. Vậy ta không khách khí. Không gian dao động, thân ảnh lâm tích biến mất tại chỗ, hướng về phân giới mà đi. Nhìn bóng lưng của nàng biến mất, băng làm tịch trêu chọc hỏi. Lâm tích có lẽ là nữ băng hữu hiếm hoi của phu quân nhĩ Thật kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào, sắc mặt lạc nam tối sầm. Thì lâm tích rõ ràng là nữ nhân, chàng lại quen biết người ta lâu như vậy nhưng chưa dũi ra ma trảo, trì du điệp che miệng cười khẽ. Không hợp gu, lạc nam thẳng thắn nói. Gu của chàng là gì? Vài nữ nhân ngây thơ hỏi. Chính là chỗ này, ừm, béo béo một chút nha. Lạc nam đặt tay trước ngực mình vẽ hình vòng tròn. Phi, cái đồ xấu xa, gò má từng người đỏ ẩn. Nhìn lại các tỷ muội quả thật không có ai là nhỏ cả. Ngay cả đình manh manh cũng rất có quy mô. Hoài Khánh cùng yểm Ma Điện Chủ ở một bên vô thức nhìn xuống, âm thầm thở vào một hơi. Trước giờ không để ý, hóa ra mình cũng thuộc phe đồi núi. Đáng thương cho Lâm Tích, quả thật có chút đồng bằng, không còn ai đến hiến thế giới bản nguyên, mà tốc độ của hồng độn chiến thuyền cũng rất nhanh. Chỉ mất thêm nửa tháng thời gian. Thành công nhìn thấy một đội ngũ gồm hàng trăm chiếc thuyền đang chậm rãi di chuyển. Đối với các pháp bảo có khả năng hành tẩu giữa hỗn độn, đang phần đều là bay hoặc lướt đi, số ít cao cấp thì có thể xuyên toa, dịch chuyển. Nhưng hàng trăm chiếc thuyền ở phía trước lại đúng nghĩa đen như đang di chuyển trên mặt nước, chúng nó tiến đến đâu, hỗn độn ở xung quanh đều hóa thành một vùng hải vực, vô số thủy thuộc tính tạo ra từng con sóng lớn, đẩy thuyền về phía trước. Có thể nói rằng những chiếc thuyền này không có khả năng di chuyển trong hỗn độn, nhưng lại có thể biến hỗn độn thành thủy vực để di chuyển. Mà dựa theo thông tin Yến Linh cung cấp, đây chính là sở trường của hỗn thủy tộc. Chỉ tiếc là nội tình của hỗn thủy tộc không sâu, hàng trăm chiếc thuyền nghe thì hoành tráng, thật ra chỉ là thần bảo bình thường, so với siêu thần bão cực phẩm như hồng độn chiến thuyền thật sự kém quá xa. Kích thước như con voi mà một bầy kiến. Chỉ cần một khẩu pháo trên hồng độn chiến thuyền cũng đủ hủy diệt toàn tộc, đổi hướng. Chứng kiến hồng độn chiến thuyền oai phong lẫm liệt như quái vật khổng lồ phía trước, một vị mỹ phụ áo xanh đứng giữa trung tâm hỗn thủy tộc biến sắc, lớn tiếng ra lệnh. Toàn lực chuyển sang hướng khác, đừng ngán đường cường giả. Tuân lệnh tộc trưởng Cả tộc gầm lên, hàng vạn thiên đạo cảnh và hàng trăm thần đạo cảnh nâng lên cánh tay lực lưỡng, điều động một loại thủy thuộc tính đặc thù tác động ra xung quanh. Theo động tác của bọn hắn, hỗn độn hóa thành sóng nước, ngọn sóng thay đổi phương hướng nâng lên đoàn thuyền, rẽ sang một bên. Hiển nhiên hồng độn chiến thuyền mang đến áp lực cực lớn cho bọn họ, chỉ riêng một tia duy chấn do nó tỏa ra trong lúc di chuyển cũng có thể khiến cả tộc trọng thương, cách tốt nhất để tránh chính là đi đường vòng. Ba ba, ngươi dọa sợ bọn họ rồi, tiểu thiên ý lớn tiếng nói. Lạc Nam chỉ biết im lặng, hắn rõ ràng ngay cả một chút địch ý cũng không có. Là dọa dữ chưa? Bất quá nghĩ đến đối phương với tâm thế của phương yếu hơn, lại nghe hỗn thủy tộc vốn là chủng tộc ôn hòa, không hề hiếu chiến, bọn họ hành động như thế là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ra lệnh cho hồng độn chiến thuyền cấp tốc thu nhỏ lại. Sau khi kích thước của nó sánh bằng những chiếc thuyền của hỗn thủy tộc, lập tức dịch chuyển không gian, chắn ngay phía trước. Mau dừng, Mỹ phụ biến sắc. Hít, toàn tộc giải trừ thuộc tính. Sóng yên gió lặng, cả đoàn thuyền nháy mắt trở nên an tĩnh Ở khoảng cách gần, Lạc Nam và Chúng Nữ mới nhìn thấy những điểm đặc biệt của chủng tộc này Bọn họ có dáng vẻ như nhân loại, nam nhân thì khôi ngô cường tráng, nữ nhân thì thanh tú và xinh đẹp Điểm khác biệt chính là làn da của hỗn thủy tộc có màu xanh như nước biển, đồng tử trong mắt như miêu nhãn, trên thân mặc áo được đăng từ da của các sinh vật biển tạo thành Hồng độn chiến thuyền mở ra Lạc nam và chúng nữ từ từ bước xuống, hít, hỗn thủy tộc toàn thân chấn động, lặng người trước phong thái bất phàm của bọn họ. Không nói đến diện mạo xuất chúng, chỉ riêng cái loại khí chất siêu thần trên thân đã vượt xa quá nhiều. Cố gắng giữ bình tĩnh, mỹ phụ kia lập tức thả người bay đến, chắp tay cúi đầu cung kính. Tộc trưởng hỗn thủy tộc, Thủy Ngọc tham kiến đại nhân và các vị phu nhân. Thân là tộc trưởng. Mỹ phụ hiểu tộc của mình căn bản không có một chút khả năng phản kháng nào trước những nhân vật trước mặt. Nội tâm đầy sợ hãi, không hiểu bọn họ sao lại nhắm vào tiểu tộc yếu ớt này. Đừng đa lễ, Lạc Nam nhẹ phất tay, một cỗ lực lượng ôn hòa đem Mỹ phụ đỡ lên. Cảm nhận được thiện ý từ hắn, nội tâm Mỹ phụ và hỗn thủy tộc cũng dừng trở nên bình tĩnh. Chỉ là tất cả đều cuối thấp đầu, không dám nhìn thẳng hắn và chúng nữ. Nghe nói hỗn thủy tộc đang tìm nơi định cư, Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Vâng, không dám làm phiền các vị, Thủy Ngọc run giọng đáp. Thái độ thận trọng của nàng khiến Lạc Nam chỉ biết im lặng. Nghĩ cũng đúng, hỗn thủy tộc chỉ là chủng tộc cấp thần đạo mà thôi, Thủy Ngọc là một nữ đại năng, dưới trướng có hàng trăm thần đạo, hàng vạn thiên đạo và vô số tộc nhân tu vi thấp hơn. Nhưng để một vị siêu thần đích thân mời chào. Thấy thế nào cũng giống như đang dùng đao mổ trâu giết gà. Bất quá hỗn độn mênh mông, nếu Lạc Nam không đích thân đi mà giao nhiệm vụ cho thuộc hạ cấp thần đạo, không biết phải đến ngày tháng năm nào mới mang được hỗn thủy tộc về nguyên giới, trong khi thế giới đang rất cần người. Hắn cũng chẳng giải thích nhiều, mười tiêu hồn lực từ đầu ngón tay bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hồn lực tiến thẳng vào mi tâm của Thủy Ngọc và các trưởng lão hỗn thủy tộc, mang theo tin tức về nguyên giới. Lý do Lạc Nam đang cần đến bọn hắn Cái này, cái này, thật sự có thật sao? Thủy Ngọc cùng một đám trưởng lão như rơi vào trong mộng Trời ạ, tộc bọn hắn đang chật vật tìm nơi nương tựa, đã bị không ít đại thế giới từ chối thu nhận rồi Bỗng nhiên một thế giới siêu việt như nguyên giới chẳng những tìm đến tận cửa, mà còn cung cấp môi trường sống lý tưởng đến cực điểm Thế gian này có chuyện tốt như thế sao? Không, nói là chuyện tốt cũng không đủ Đây chính là cơ duyên nghịch thiên đối với cả tộc từ trên xuống dưới. Cảm thấy thế nào? Nguyên giới của ta đất rộng người thưa, đang thiếu sự đa dạng chủng tộc. Lạc Nam cười nói. Tộc trưởng còn chờ gì nữa? Cơ hội này tổ tiên của chúng ta cũng không có đâu. Đám trưởng lão đã sớm mừng rỡ như điên, không ngừng truyền âm thúc dục. Với thực lực của vị đại nhân này, không cần phiền toái lừa gạt chúng ta. Thủy Ngọc đương nhiên hiểu đạo lý đó, chỉ là mộng đẹp đến quá nhanh. Đến quá đột ngột khiến nàng chưa kịp định thần mà thôi. Đội ơn đại nhân, từ nay về sau, hỗn thủy tộc như thiên lôi sai đô đánh đó. Thủy Ngọc thành khẩn nói. Thôi khỏi, ta cũng không cần các ngươi đi đánh nhau. Lạc Nam trêu chọc. Giúp ta phát triển thế giới là được. Nhất định không để giới chủ thất vọng. Thủy Ngọc cùng các trưởng lão đồng thanh quát lên. Bọn hắn gọi Lạc Nam là giới chủ, chứng tỏ đã chấp nhận trở thành tộc nhân của nguyên giới rồi. Miếng bánh ngon như thế đột ngột rơi vào đầu, thần kinh không bình thường mới không đồng ý. Đại đa số thành viên hỗn thủy tộc vẫn còn ngây dại, chưa kịp hiểu vì sao tộc trưởng và các trưởng lão phấn khởi như vậy. Kể từ khi hỗn độn thủy vực bị chiếm mất, tương lai toàn tộc vô định, lưu lạc khắp nơi, chưa từng thấy tộc trưởng và các trưởng lão nở nụ cười. Hôm nay bọn họ chẳng những cười, mà ánh mắt đều tỏa sáng. Vị đại nhân thần bí kia rốt cuộc đã hứa hẹn điều gì? Lên thuyền của ta đi, Lạc Nam ra lệnh cho hồng độn chiến thuyền biến lớn, mở ra khoang thuyền dưới. Mau lên, Thủy Ngọc ra lệnh hàng trăm chiếc thuyền của mình tiến vào. Hồng độn chiến thuyền to đến mức có thể chứa đựng hàng nghìn thuyền nhỏ của hỗn thủy tộc. Trời ạ, nơi này là thiên đường sao? Vừa mới vào trong khoang thuyền, cảm nhận được cường độ nguyên khí vượt trội bên trên siêu thần bão cực phẩm, tộc nhân hỗn thủy tộc như lạc vào xứ sở thần thánh. Một số người tu vi thấp trực tiếp đột phá cảnh giới. Chỉ trong vài phút, hàng nghìn tộc nhân đột phá đại đạo, thiên đạo. Nơi này còn chưa phải thiên đường chân chính đâu, thủy ngọc mừng đến rơi nước mắt. Lạc Nam và chúng nữ gật đầu hài lòng. Hỗn thủy tộc có số lượng thành viên không hề ít, ở thế giới bình thường, quả thật khó mà chứa nổi bọn họ. Đối với các siêu thần cường giả, hỗn thủy tộc không có sức hấp dẫn, bởi lẽ người mạnh nhất tộc này chỉ là đại năng. Chứng tỏ khả năng bồi dưỡng tài nguyên dưới nước của họ dù lợi hại đến đâu cũng vô pháp tạo ra được những tài nguyên cấp độ siêu thần. Mà không tạo ra được tài nguyên cấp siêu thần, các siêu thần cường giả đương nhiên không có hứng thú thu nhận, bởi lẽ tài nguyên dưới siêu thần vô nghĩa đối với họ. Nhưng Lạc Nam thì khác, nguyên giới của hắn rộng lớn mênh mông, đang thiếu hụt sinh linh trầm trọng, lại đang trên đà phát triển. Hắn cần hỗn thủy tộc không phải để bồi dưỡng tài nguyên cho mình, mà là để đa dạng sinh thái, Phát triển thế giới Tài nguyên do tộc này bồi dưỡng ra, Lạc Nam không cần nhưng con dân trong thế giới của hắn sẽ cần. Đây là lý do hắn sẵn sàng đến đón hỗn thủy tộc dù thân phận chênh lệch cực lớn. Mà đối với hỗn thủy tộc, đó là vinh dự vô thượng. Để tộc này bên dưới khoan thuyền, chỉ có Thủy Ngọc là được triệu kiến lên. Xin nghe giới chủ phân phó, Thủy Ngọc khép nép đứng một bên, áp lực chúng nữ ở bên cạnh mang đến cho nàng là quá lớn. Nơi ở trước đây của các ngươi là hỗn độn thủy vực đúng chứ? Lạc Nam hỏi. Vâng, Thủy Ngọc chủ động giải bày. Hỗn độn thủy vực vốn là nơi tổ tiên lập tộc và sinh tồn, đến nay đã có trăm vạn năm, nhưng gần nhất không thể sống được nữa. Lý do? Lạc Nam ánh mắt lé lên. Các ngươi hiện tại là người của nguyên giới, không ai được phép khi dễ. Hỗn thủy tộc có một vật tổ truyền, đó là mảnh gốm xứ chứa đựng thủy đạo thần diệu vô cùng. Thủy Ngọc nói. Nhờ mảnh gốm đó tọa lạc, tộc ta mới tạo ra được hỗn độn thủy vực, nhưng gần đây nơi đó đã bị một con cự thú chiếm cứ đuổi chúng ta đi. Mảnh gốm, Lạc Nam lập tức nhảy dựng lên. Mau, dẫn ta đến hỗn độn thủy vực. Con đường bá chủ Chương 3366, trại nuôi Pháp tướng Lạc Nam cảm thấy do mình ăn ở tốt, vận khí dạo này bỗng dưng rất đỏ. Chẳng những có kẻ thù dân thế giới bản nguyên đến tận cửa, Mà trong lúc đi thu phục cư dân cho thế giới của mình còn thu được tin tức quan trọng như vậy. Mảnh gốm của vạn đạo Lưu Ly Bình còn thiếu thủy đạo, không ngờ nó lại là căn cơ lập tộc của hỗn thủy tộc. Nghe đề nghị của hắn, Thủy Ngọc không dám chậm trễ, lập tức chỉ phương hướng trở về hỗn độn thủy vực. Hỗn thủy tộc đã rời nơi sống khá nhiều năm để lưu lạc trong hỗn độn tìm nơi nương tựa, nhưng với tốc độ của hồng độn chiến thuyền, chỉ mất nửa tháng, bọn họ đã trở về nơi đó. Hít! Đây là tốc độ của siêu thần bảo sao, quá mức kinh khủng. Bên dưới khoang thuyền, các tộc nhân cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhào nhào tháng phục. Chỉ hai tuần đã trở về chốn cũ, bọn hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Không tệ, chất lượng thủy nguyên khí dồi dào, lạc nam tán thưởng. Chỗ này như một cái bể nước khổng lồ lơ lửng giữa hỗn độn, chứa đựng nguồn thủy nguyên khí nồng động không thua gì các phương đại thế giới. Nên biết rằng hỗn độn vốn là nơi không có nguyên khí tồn tại, nơi này lại khá giống với hoàn cảnh ở diệt thần lôi hải, chứng tỏ mảnh gốm do tổ tiên hỗn thủy tộc lưu lại khả năng cao chính là mảnh vỡ của vạn đạo lưu ly bình. Hỗn thủy tộc có thể nhờ đó sinh sôi phát triển thành quần thể lớn, lại không làm mất đi lượng nguyên khí, chứng tỏ bọn họ cũng không làm dụng những gì có sẵn, ngược lại còn biết cách tận dụng ưu thế sẵn có mà phát huy thêm, đáng để nguyên giới chiêu mộ. mà lúc này Lạc Nam rốt cuộc cũng biết là con hàng nào đang chiếm giữa chỗ ở của hỗn thủy tộc. Chỉ thấy bên trong hỗn độn thủy vực, một tên huyền vũ côn bằng đang lười biến ngủ say, tỏa ra khí tức của yêu siêu thần Sơ Kỳ. Sở dĩ gọi nó là huyền vũ côn bằng, bởi lẽ nó là một côn bằng nhưng toàn thân lại đeo mai rùa của huyền vũ. Nó như một tiểu hành tinh tròn vo, biến hỗn độn thủy vực thành ổ nằm ngủ, không xem ai ra gì. Cấm kỳ bá hồn nhãn mở ra. Lạc Nam quan sát thấy mảnh gốm xứ đã bị nó nuốt vào trong bụng. Lực lượng từ mảnh gốm tỏa ra khiến nó vô cùng thoải mái, biểu lộ rất hưởng thụ. Hiểm thâu bá thủ. Lười nói nhảm, Lạc Nam trực tiếp thò tay ra. Bá đạo quy tắc hình thành một bàn tay vô hình xuyên qua cái mai rùa to lớn, dễ dàng thu mảnh gốm trở về. Được rồi, chúng ta đi, Lạc Nam cười nói. Vâng, Thủy Ngọc ngoan ngoãn gợt đầu. Ba ba. Không làm thịt à, ta đang thèm rùa nướng, Lạc Thiên Ý nải thanh nải khí nói. Thủy Ngọc nghe vậy âm thầm đổ mồ hôi, một quái vật khủng bố như vậy lại trở thành đồ ăn trong mắt vị công chúa này. Nhìn nàng xinh xắn đáng yêu như tiểu thiên sứ, không ngờ lại có khẩu vị mạnh như vậy. Nó không phải rùa, nó là côn bằng, Lạc Nam Lường Nữ Nhi nói. Tuy tham lam ưa ngủ, nhưng nó cũng không ý thực lực cường đại mà trắng trở sát hại hỗn thủy tộc. Ngược lại chỉ đuổi đi mà thôi, không cần làm thịt nó. Đúng thế, Thủy Ngọc vội vàng ứng tiếng. Giờ đây đã có nguyên giới làm nơi sinh tồn, chúng tôi cũng không cần đòi lại hỗn độn thủy vực. So với nguyên giới trù phú, hỗn độn thủy vực thật sự vô pháp sánh bằng. Thủy Ngọc đương nhiên sẽ nắm bắt cơ hội đến nguyên giới, hỗn độn thủy vực đã không còn là nơi nàng muốn trở về. Ào ào ào. Đúng lúc này, hỗn độn thủy vực gợn sóng dữ dội. Côn Bằng Huyền Vũ thức tỉnh, cất tiếng gào rống. "Là ai cướp đồ của bổn đại gia?" Nó ngốc đầu như quái vậy trỗi dậy, muốn lao ra khỏi hỗn độn thủy vực. Im mồm, Lạc Nam hừ lạnh, duỗi tay ra. Hỗn độn Long Trảo vô thiên cái địa biến lớn, kích thước so với Huyền Vũ Côn Bằng lớn hơn gấp đôi, đem nó hung hăng đè ngược trở về trong bể. Cái này, thủy ngọc cùng tộc nhân hỗn thủy tộc trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù biết rõ Lạc Nam rất mạnh, Nhưng đến mức độ tiện tay trấn áp con cự thú khiến bọn họ bất lực thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vị giới chủ này là thần thánh phương nào? Huyền Vũ côn bằng lúc này cũng chấn kinh, biết rằng mình đụng độ cao thủ, nhưng vẫn không phục trống lớn. Chủ nhân của ta có kẻ ức hiếp tọa kỵ của ngài. Hửm? Lạc Nam nhướng mày. Con thú này vậy mà là tọa kỵ của người khác, xem ra phía sau nó còn có cường giả. Bất quá Lạc Nam cũng lười quan tâm. Không muốn dây dưa dài dòng vì chút chuyện nhỏ, hắn điều động hồng độn chiến thuyền gia tốc. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Khốn kiếp vương bác đảng, người có giỏi đừng chạy. Huyền vũ côn bằng phía sau giận giữ sắc mặt đỏ bừng chửi với theo. Nào ngờ lúc này, không gian trước mặt nó nứt ra, lạc nam từ bên trong đó xuất hiện. Người mắng ai thế? Không đợi huyền vũ côn bằng kịp mở miệng trả lời, hắn đã tung ra một cước. Phốc! Máu me cuồng phúng, mai rùa nước vỡ, toàn thân như quả bóng khổng lồ bị xúc bay, xương cốt gãy hàng loạt. Lạc Nam ung dung biến mất, bằng vào tốc độ của hắn hiện tại, trừ phi chủ nhân của con thú kia là bất hữu thần hoặc ở ngay bên cạnh, bằng không căn bản không kịp chi viện. Thủy Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn vừa trở lại, lắp bắp. Giới chủ, ngài vừa. Không có gì, Lạc Nam nhún nhúng vai. Cường giả vi tôn, thực lực nhỏ yếu còn dám bất kính. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Hừ, rõ ràng còn nhân từ, nếu là ta sẽ lột cái mai rùa của nó. Đình manh manh nghiến răng nghiến lợi. Đúng thế, nướng cho thiên ý ăn cũng không sao. Võ tam nương gật đầu tán thành. Thủy Ngọc âm thầm lau mồ hôi, ở bên cạnh mấy vị phu nhân này quá mức áp lực, đành chắp tay nói. Giới chủ và các vị phu nhân, nếu không có chuyện gì, ta xin được cáo lui. Ừm. Ta còn có chút việc cần làm trước khi quay về nguyên giới, ngươi cứ trấn an tộc nhân. Lạc Nam tùy ý. Vâng, Thủy Ngọc cảm kích gật đầu, tiến vào trong khoan thuyền. Phu quân, kế tiếp chúng ta thu phục thạch linh tộc luôn sao? Chân mật chờ mong hỏi. Nhìn thấy các tỉ mụi liên tục đột phá siêu thần, ngay cả cầm dao nhã, khương lê và họa thủy cũng thế, nàng đương nhiên có chút sốt ruột. Lạc Nam xem lại lỗ tuyến, đáp. Từ đây đến chỗ Thạch Linh sẽ đi qua Pháp giới và thế giới, xem như một công ba việc Vậy thì tốt quá. Chân mật cùng khuynh hoàng mỹ hưng phấn cười, không mất quá nhiều thời gian, một thế giới hiện ra trước mắt. Wow, cái thế giới này to hơn bình thường, chẳng lẽ đã có chủ? Chúng nữ nhất thời giật mình. Chỉ thấy thế giới này to gấp ba lần đại thế giới bình thường, tuy rằng nhỏ hơn nguyên giới nhiều, nhưng cũng thuộc dạng hiếm gặp. Không. Pháp giới to vì quy tắc đặc thù của nó, Lạc Nam cười nói. Tu sĩ ở đây phụ thuộc rất nhiều vào pháp tướng, hầu hết trận chiến đều dùng pháp tướng có hình thể khổng lồ, thế nên thế giới buộc phải to lớn để thích nghi. Pháp tướng tuy là một thủ đoạn của tu sĩ, nhưng không phải nơi nào cũng ưa chuộng pháp tướng, đặc biệt là các thế giới cao cấp khi sinh ra đã có tu vi đạo cảnh, vậy đâu cần đúc Chí tôn pháp tướng để tiến vào trí tôn. Hơn nữa muốn lục xác hay thăng cấp pháp tướng là chuyện không hề dễ dàng, nhất là sau khi đột phá đạo cảnh trở lên, có khá ít tu sĩ sẽ vận dụng pháp tướng trong chiến đấu. Nhưng pháp giới thì khác, quy tắc của nó sản sinh ra nhiều loại pháp tướng mạnh mẽ và quý hiếm, còn giúp tu sĩ thăng cấp pháp tướng một cách tự nhiên, vì vậy ở nơi này pháp tướng quyết định phần nhiều thực lực của cường giả. Lạc Nam cảm thấy pháp giới phù hợp với Khuynh Hoàng Mị, bởi vì nàng có được hai loại pháp tướng hàng đầu của quý tộc và thần tộc. Khi dung hợp hai pháp tướng lại với nhau càng thêm cường đại. Nếu như hai loại pháp tướng của Khuynh Hoàng Mỹ được pháp giới cường hóa, chiến lực nhất định sẽ mạnh mẽ trong hàng ngũ siêu thần. Đương nhiên nếu như chưa có nguyên giới, pháp giới sẽ rất phù hợp với Lạc Nam. Tưởng tượng 23 vị pháp tướng của hắn được pháp giới cường hóa, sau đó dung hợp thành bá chủ thần tướng, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Bất quá để thê tử của mình sở hữu cũng không tệ. Ồ! Nơi này vừa lúc đang xảy ra đoạt nguyên chiến. Hồng độn chiến thuyền che đậy khí tức, thu nhỏ kích thước lặng lẽ tiến vào pháp giới, chứng kiến một trận chiến đẫm máu đang xảy ra. Chỉ thấy trên bầu trời, 12 vị pháp tướng sừng sửng như núi đang vây công một thanh niên. 12 vị pháp tướng kia đều do đại năng thi triển, bọn hắn đã tiến vào cảnh giới nhân tướng hợp nhất. Trong khi đó, tên thanh niên kia khí định thần nhàng, sắc mặt dưỡng dương bình thẳng. Thậm chí trước sự vây công của hơn 10 vị đại năng còn biểu lộ khinh miệt. Thiếp cũng tham gia. Quynh Hoàng Mỹ nóng lòng xuất chiến, nàng muốn công bằng chiến thắng để tu sĩ và giới linh của Pháp giới tâm phục khẩu phục, thừa nhận mình là giới chủ. Khoan đã, Lạc Nam nắm tay nàng giữ chặt, ánh mắt co lại nói. Tên thanh niên kia là siêu thần cao cấp đang ẩn giấu tu vi. Đúng lúc này, thần huyền huân đột ngột từ đan điền của hắn hiện ra, sắc mặt lạnh lùng nói. Hắn là nhi tử của vạn tướng đế thần Danh sân Pháp Diệt Cái gì? Lạc Nam giật mình Là con của tên súc sinh Đã nguyền rũ chiêu vân kia Không sai Thiếp từng nhìn thấy bức họa của kẻ này Trong hàng ngũ thiên tài hàng đầu chung cực giới Xếp chung với lãnh vấn Hồng Dương Phong Thân huyền huân gật đầu Ngưng giọng đáp Pháp Diệt nhận được vạn tướng quán đỉnh Từ phụ thân vạn tướng đế thần của hắn Cũng có sở thích sưu tầm các loại pháp tướng độc đáo Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe pháp diệt ngôn cuồng cười phá lên. Ha ha, thật sự thú vị, không nghĩ đến hỗn độn lại có một thế giới đặc biệt như pháp giới này, bổn thiếu sẽ độc chiếm nơi đây, sau đó dùng nó là trại chăn nuôi pháp tướng, ha ha ha. Hắn đang áp chế tu vi xuống mức thần đạo viên mãng. Bởi vì chỉ có như vậy, tất cả đại năng ở pháp giới mới có can đảm tiến lên vây công, giúp hắn dễ dàng thu lưới, một lần đoạt hết pháp tướng của bọn chúng vào bộ sưu tập. Nếu bại lộ tu vi siêu thần ngay từ đầu, đám đại năng bỏ chạy tán loạn, hắn sẽ mất nhiều công sức đi bắt từng tên một. Pháp diệt này cũng nham hiểm y hệp phụ thân vạn tướng đế thần của hắn vậy. Mặc kệ người đến từ đâu, Pháp giới không phải thứ mà người ngoài như người ngấp ngé. Một vị nam tử tóc đỏ lạnh lùng quát lên. Pháp tướng thần thông, nhật luân thần cảm, rống. Chỉ thấy Pháp tướng sau lưng hắn ngửa đầu rít gào, toàn thân đỏ rực như dung nham. Trên tay cầm một thanh thần dương kiếm. Thần dương kiếm hấp thụ sức mạnh từ mặt trời treo cao, một kiếm sát phạt trảm xuống. Cũng khá đấy, bổn thiếu ưa thích. Pháp diệt nhét mép. Ngay khi thần dương kiếm phủ xuống, hắn nhẹ nhàng nâng hai ngón tay lên. Trong ánh mắt không dám tin của toàn bộ tu sĩ Pháp giới, hai ngón tay thon dài kẹp vào không gian, lại khiến cho Nhật Luân thần trảm nổi danh tại Pháp giới sụp đổ. Pháp diệt không che giấu tu vi nữa. Thực lực siêu thần bùng phát. Ngươi là, 12 vị đại năng biểu lộ kịch biến. Nhật luân pháp tướng của ngươi, giờ là của ta. Pháp diệt thô bạo vung tay, một loại quy tắc chi lực đặc thù hóa thành sợi xiền xích khổ lô cắm thẳng vào pháp tướng của nam tử tóc đỏ. Loại quy tắc này lập tức cắt đứt mối liên kết giữa nam tử tóc đỏ và nhật luân pháp tướng. Nhật luân pháp tướng vùng vẫy đầy bất lực, bị sợi xiền xích kia kéo về phía pháp diệt. Đan điền của pháp diệt hóa thành một cái vòng xoáy, ung dung nuốt chững nhật luân pháp tướng vào bên trong. Không, nam tử tóc đỏ tuyệt vọng gào thét, đối với tu sĩ pháp giới thì pháp tướng chính là sinh mệnh thứ hai của bọn họ. Để ta dùng nó tiễn ngươi đi, xem như ân huệ cuối cùng. Pháp diệt cười nhét mép. Hắn nhẹ vung tay, nhật luân pháp tướng đã hiện ra sau lưng, trạng thái so với nam tử tóc đỏ thi triển vừa rồi còn cường đại hơn. Nhật luân thần trảm pháp diệt vung tay làm động tác chém, rống, Nhật Luân pháp tướng rít gào, hấp thụ năng lực từ mặt trời, một kiếm trảm diệt, xèo, thanh âm thiêu rụi vang lên, nam tử tóc đỏ hóa thành một đống cho cốt. Hít, cảnh tượng như ác mộng khiến tâm linh toàn bộ pháp giới rung lẩy bẩy. Chạy, một lão già đại năng khác vội vàng thi triển thần thông, sau lưng mọc ra 36 cánh như cùng phong gào thét, xoay người lao vọt đi. Bổng thiếu đã tốn công lùa các ngươi vào lưới. Còn chạy được sao? Pháp diệt chế diễu nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Quả nhiên chỉ thấy một tấm lưới trời được đăng kết từ siêu thần quy tắc bao trùm càng khôn bỗng nhiên hiện lên. Lão già vừa bay vào lập tức bị nó trói chặt. Sợi xìm xích kia cắm thẳng vào cơ thể lão, lôi thần vũ pháp tướng của lão ra. Không, người cướp sinh mệnh thứ hai của lão phu, người là ma quỷ. Tiếng gào thét thảm thiết vang dội cho đến khi pháp diệt điểm một chỉ kết liễu mạng của lão chỉ còn bồ không khí trầm lặng đến đáng sợ giữa đất trời. Chỉ trong thoáng chốc, hai vị đại năng nổi tiếng tại Pháp giới tử vong, áp lực nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh đè nặng trong lòng từng người. Nếu Pháp diệt chỉ đến thu phục thế giới như bình thường, nói không chừng tu sĩ ở Pháp giới sẽ rất hoan nghênh, dù sao thì hắn cũng là cường giả hùng mạnh, có thể giúp thế giới phát triển. Nhưng rõ ràng Pháp diệt không có ý định như thế, vừa rồi hắn đã tuyên bố biến Pháp giới thành trại nuôi Pháp tướng. Trước đó nhiều người còn chưa hiểu dụng ý của hắn là gì, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hai vị đại năng bị đoạt mất pháp tướng và rơi vào kết cục thê thảm, bọn họ rốt cuộc hiểu thế nào là trại nuôi pháp tướng. Kẻ này là ác ma, hắn thật sự quá nhẫn tâm. Nếu pháp giới rơi vào tay hắn, e rằng toàn bộ tu sĩ đều không dám đúc và ngộ pháp tướng nữa. Bởi nếu vô tình lĩnh ngộ và đúc ra pháp tướng cường đại, khác nào trở thành gia súc bị pháp diệt làm thịt. Giống như trong một bầy lợn Con nào trắng mịn nhất nạc thịt nhất sẽ được ưu tiên chuyển vào lò mổ vậy Loại quy tắc của hắn rất đặc biệt Vậy mà làm được như Vân Tiêu Lạc Nam vuốt cầm nói Không thể sánh bằng Vân Tiêu được Nhưng nó là ngự tướng quy tắc Thần huyền hôn hồi đáp Có thể giúp chủ nhân cưỡng đoạt Thống ngự pháp tướng của người khác Ngon lành Hai mắt Lạc Nam tỏa sáng suýt chút chảy nước bọt tuyên bố Vạn tướng quán đỉnh của tiểu xuất sinh này Ta muốn con đường bá chủ chương 3367 khơi màu một cái vạn vũ quán đỉnh đã giúp Lạc Long Nhi thực lực tăng mạnh đến mức độ đáng sợ vượt cấp diệt siêu thần viên mãn không phải là vấn đề nếu có thêm vạn tướng quán đỉnh của tên pháp diệt này cho một vị thê tử chẳng phải hậu cung sẽ có thêm một nữ cường nhân khủng bố hay sao đặc biệt nhất khả năng cướp đoạt pháp tướng của địch biến thành của mình Sở hữu số lượng pháp tướng không bị giới hạn thật sự là quá mức hấp dẫn Đương nhiên vạn tướng quán đỉnh là một chuyện Pháp giới bản nguyên cũng không thể bỏ qua nghĩ đến đây, Lạc Nam lặng lẽ tỏa ra ý niệm câu thông với giới linh của pháp giới Giới linh rõ ràng cũng đang cực kỳ lo lắng trước sự ngang tàn của pháp diệt Vừa cảm nhận được ý niệm của hắn như người đang rơi vực bắt được nhánh cây Vội vàng hồi đáp Không biết là vị cường giả nào Ta là nguyên giới chi chủ có thể giúp Pháp giới loại bỏ tên siêu thần ngang tàn kia. Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Phải chăng có điều kiện? Pháp giới chi linh cũng hiểu thế gian không có bữa cơm miễn phí, vô cùng hiểu chuyện hỏi. Đúng vậy, thê tử của ta muốn được luyện hóa Pháp giới bản nguyên. Lạc Nam dứt khoát nói. So với bị biến thành trại chăn nuôi Pháp tướng của tên kia, ta nghĩ ngươi muốn có một chủ nhân thật tâm phát triển thế giới, chúng ta có thể đảm bảo được điều đó. Ta có một điều kiện. Pháp giới chi linh không suy nghĩ quá lâu, nó biết nếu tiếp tục kéo dài, các đại năng đều sẽ tán thân trong tay pháp diệt, vì vậy lập tức đáp. Thứ nhất, theo tử của ngài phải thắng được đoạt nguyên chiến một cách công bằng, đánh bại những đại năng của thế giới này, thứ hai các vị phải ký giao ước không được lợi dụng pháp giới như công cụ. Nếu như bị lợi dụng, vậy thì việc bị pháp diệt lợi dụng hay lạc nam lợi dụng cũng chẳng có gì khác nhau, nó không cần đứng về phía lạc nam. Thành giao Ta sẽ lập tức ra tay, cảm thấy hai điều kiện của giới linh đều hợp tình hợp lý, lạc nam gật đầu tán thành. Hắn quay sang nói với chúng nữ về thỏa thuận giữa mình và giới linh, căng dặn Khuynh Hoàng Mỹ. Ta sẽ mang con hàng kia ra ngoài hỗn độn giải quyết, nàng ở nơi này khiêu chiến và đánh bại những đại năng còn lại của Pháp giới. Thiếp hiểu rồi, Khuynh Hoàng Mỹ hưng phấn nói. Lúc này, một vị nữ đại năng diện mục xinh đẹp trật hướng dưới thân Pháp diệt quỳ gối, thành khẩn nói. Đại nhân tha mạng, thiếp thân nguyện ý làm thị thiếp của ngài. Ha ha, ta quả thật ưa thích mỹ nhân, nhưng ta càng ưa thích pháp tướng của ngươi hơn. Pháp diệt cười lãnh khốc ngự tướng quy tắc hình thành xiền xích đâm xuyên đang điền nữ đại năng, muốn đoạt lấy pháp tướng của nàng. Càng khôn chuyển. Nhưng đột ngột, một cổ lực lượng không gian dung hợp cùng bá đạo quy tắc chí cao vô thượng bỗng nhiên phủ xuống toàn thân pháp diệt. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Cả người đã bị dịch chuyển ra ngoài hỗn độn. Lớn mật, Pháp Diệt phẫn nộ gầm lên. Chuột nhắc phương nào dám làm phiền bổn thiếu? Đáp lại hắn, thanh âm nghiêm nghị của Lạc Nam vọng ra. Hỗn độn tử giới. Cùng cuộn hỗn độn siêu thần lực bao trùm càng khôn, đem Pháp Diệt vây nhốt vào bên trong. Thân ảnh Lạc Nam ung dung xuất hiện, trên mặt có hình xăm bỉ ngạn hoa che đậy diện mạo. Thì ra là ngươi, Pháp Diệt lập tức khóa chặt lấy hắn cảm nhận được tu vi của Lạc Nam, nhếch mép khinh thường. Hóa ra là siêu thần hậu kỳ, chẳng trách có can đảm ra tay, nhưng ngươi không biết mình đang trêu vào tồn tại như thế nào đâu. Ngươi là tiểu Súc Sinh pháp diệt, nhi tử của lão Súc Sinh vạn tướng đế thần." Lạc Nam nhúng vai hỏi, "Có gì mới lạ hơn sao?" "Ngươi," Nội Tâm Pháp Diệt mãnh liệt trầm xuống. "Kẻ này đã biết thân phận của mình, biết phụ thân mình là ai nhưng vẫn dám ra tay, vậy chỉ có hai trường hợp" Trường hợp thứ nhất, kẻ này là một tên điên không sợ chết. Trường hợp thứ hai, kẻ này có thủ đoạn, có chỗ dựa không thua kém mình. Mà một người có thể tu đến siêu thần hậu kỳ, chắc chắn không phải kẻ điên. Pháp Diệt không muốn dây dưa, vùng tay đấm thẳng vào hỗn độn tử giới. Theo một quyền này, sau lưng hắn hiện ra hư ảnh hàng trăm vị Pháp tướng khác nhau cùng lúc vung quyền. Mang theo hàng trăm loại sức mạnh dung hợp, cực kỳ khủng khiếp. Thiện nhiên khi chưa biết rõ ràng thông tin về địch nhân, Pháp diệt muốn thoát khỏi kết giới để không lâm vào thế bị động, hành sự cực kỳ quyết đoán và khôn ngoan. Nhưng khiến hắn không ngờ, ngay khi quyền kình đấm lên, bên trong hỗn độn tử giới lại hiện ra hàng tỷ đường văn màu đồng cổ, khí tức xa xưa bất hủ ngưng kết thành thiên la địa võng, gia trì cho hỗn độn tử giới từ bên trong. Oanh oanh oanh Quyền kình oanh tạc dữ dội, vẫn không thể khiến những đường văn này dao động dù chỉ một chút. Bất hủ thần văn, pháp diệt nội tâm hải hùng, thịnh nộ quát lớn. To gan, dư nghiệp của bất hủ cổ tộc không lo trốn chui trốn lũi còn dám xuất đầu lộ diện, muốn chết sao? Người chết chính là ngươi, lạc nam lười nói nhảm. Lạc hồng kiếm hiện ra trong tay. Bỉ ngạn hoa nở rộ, hình xăm một vạn thanh kiếm thần gào thét, vực thần đạo kinh ngưng tụ đến cực hạn. Thần tị, một kiếm khiến chư thần tránh lui, lạc nam lạnh lùng chém ra. Nhật luân thần trảm, pháp diệt phản ứng cực nhanh, nhật luân thần tướng đã hiện ra sau lưng hắn. Nó nâng lên nhật luân kiếm, chém ra một luồng kiếm khí đỏ rực thiêu đốt như ánh mặt trời. Chưa dừng lại ở đó, pháp diệt lại triệu hoán thêm ba tôn pháp tướng thiên về kiếm đạo. Phá thế kiếm tướng, tiệt thần kiếm tướng, trảm hồn kiếm tướng. Phá thế trảm, tiệt thần trảm, trảm hồn nhất kiếm. Ken, ken, ken. Ba vị pháp tướng nâng kiếm trong tay, hướng về Lạc Nam tung ra ba chiêu pháp tướng thần thông, đều là ba luồng kiếm chiêu kinh hải thế tục. Đùng, thần tị cùng nhật luân thần trảm đồng quy vô tận, mà ba luồng kiếm chiêu khác cũng cường hoành đoạt mạng. Hãm quân xa luân kiếm điển. Lạc Nam nhét mép, liên tục bổ xuống. Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau chồng lên kiếm trước, sóng thần kiếm khí thét gào cường thế quét ra, nghiền nát cả ba luồng kiếm chiêu. Hạm quân Sa Luân vẫn lấy thế không gì cản nổi, tiếp tục trảm về phía pháp diệt. Có chút bản lĩnh nên dám làm càng. Pháp diệt khinh miệt. Kim cương thần tướng. Pháp tướng thần thông, bất hoại cương thân. Trước mặt hắn hiện ra một vị pháp tướng khác như pho tượng thần được đúc bằng kim cương, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Nó dùng chính thân thể bất khả xâm phạm của mình che chắn trước mặt pháp diệt, năng cản cơn sóng kiếm dày đặc của Lạc Nam. Ken ken ken ken. Lưỡi kiếm như liên tục chém vào tấm kim loại cứng rắn, hãm quân sa luân kiếm tan vỡ trước sức phòng ngự của kim cương thần tướng. Hiển nhiên đây là pháp tướng thiên về phòng ngự của pháp diệt. Đúng như dự đoán, kẻ này chuyên dùng pháp tướng để chiến đấu. Lạc Nam biết nếu chỉ xét về số lượng, mình ít pháp tướng hơn đối phương rất nhiều. Nhưng nếu xét về chất lượng, Lạc Nam không sợ. Diệt hắn, pháp diệt vung tay ra lệnh. Lại có hàng chục Pháp tướng thiên về công kích được triệu hoáng, lao thẳng về Lạc Nam phát động tấn công Pháp diệt không đích thân ra tay, trái lại hắn ẩn mình vào trong kim cương thần tướng Hừ, thấy cảnh này, Lạc Nam nhét mép cười gần Chờ ta phá nát cái mai rùa của ngươi, Pháp giới Các vị đại năng đột ngột sửng sốt khi tên ác ma kia bỗng nhiên biến mất Bọn hắn đều không phải người ngu, vừa rồi không gian gợn sóng mãnh liệt sau đó Pháp diệt tiêu thất chứng minh rằng có nhân vật nào đó đã xen vào. Dù không biết vị kia là địch hay bạn, nhưng trước mắt đã tạm thời an toàn. Nhanh lên, một vị đại năng cao giọng quát lớn. Tranh thủ chọn ra giới chủ, đột phá siêu thần, chỉ có như vậy mới hy vọng chống được tên ác ma kia nếu hắn quay lại. Toàn giới nghe vậy bừng tỉnh. Bọn hắn không đủ kiến thức để biết rằng pháp diệt là siêu thần viên mãn có thực lực đáng sợ như thế nào. Bọn hắn nghĩ rằng pháp vực là siêu thần Vậy chỉ cần người của mình có nhân vật thành công trở thành siêu thần, vậy thì có cơ hội giành chiến thắng. Mà muốn có siêu thần, phải phân định kết quả của đoạt nguyên chi chiến, chọn ra giới chủ chân chính. Hừ, các ngươi cứ chiến đi, lão nương trốn trước. Nữ đại năng trước đó quỳ gối cầu xin pháp diệt nghĩ lại còn sợ. Á nghĩ rằng dù có thành siêu thần, cũng không thể nào là đối thủ của tên khốn kiếp kia. Vậy chi bằng chạy trốn còn có tỷ lệ giữ được mạng? không chần chờ, Nữ đại năng quyết định từ bỏ cạnh tranh, hướng về bên ngoài hỗn độn chạy trốn. Cùng suy nghĩ với ả còn có hai vị đại năng khác, bọn hắn cũng nhanh chóng thu thập tài sản, sau đó chuồng đi. Lũ nhát chết, các ngươi không có tư cách trở thành chủ nhân pháp giới. Những đại năng ở lại bày tỏ sự khinh thường. Pháp giới chi linh âm thầm quan sát cũng tán thành gật đầu, những ai lựa chọn từ bỏ khi thế giới gặp họa không xứng đáng trở thành giới chủ. Ta cũng tham chiến. Không chần chờ nữa, Khuynh Hoàng Mỹ từ trong hồng độn chiến thuyền hiện thân. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, toàn bộ tu sĩ đang quan sát đều kinh diễm, nhịp tim vô thức chậm lại một nhịp. Khuynh Hoàng Mỹ có được hai huyết mạch ưu tú nhất của cả quỷ tộc và thần tộc, lại thêm là người đứng đầu hai tộc ở nguyên giới, phong thái nữ đế vô song, uy nghiêm cao thượng đủ để chấn nhít bất cứ kẻ nào. Mà nàng lại tập hợp tất cả vẻ đẹp của hai tộc, sự quyến rũ. Phong tình và kiều mị của quỷ tộc kết hợp cùng sự thánh khiết, cao quý của thần tộc vào một thân, thật sự khiến thế gian thần hồn điên đảo. Vẻ đẹp của nàng khiến tất cả nam nhân thất thần, một nữ đại năng khác ghen tị quát lớn. Người đến từ nơi nào, dựa vào đâu cạnh tranh cùng chúng ta? Nữ đại năng này có tên là Tô Hương, được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Pháp giới, nhưng so với khuynh hoàng mị, nàng tự nhận mình không thể sánh bằng. Mây đen cuồng cuộn kéo đến. Pháp giới chi linh hiện thân là hư ảnh một tiểu Pháp tướng hình thù tí hon, cất tiếng trong trẻo như hài đồng. Nàng chính là nhân tuyển do ta tìm kiếm trở về, các ngươi muốn trở thành giới chủ phải vượt qua nàng, ngược lại nếu thất bại thì hãy tâm phục khẩu phục thừa nhận tân giới chủ. Lời này vừa giải vây cho khuynh hoàng mỹ nhưng cũng đưa khuynh hoàng mỹ vào thế khó, sẽ bị các đại năng hợp lực tấn công. Hiển nhiên Pháp giới chi linh cũng muốn đặt khảo nghiệm to lớn cho khuynh hoàng mỹ. Dù sao thì nàng chính là thê tử của vị cường giả bí ẩn kia, chắc chắn không thể theo lẽ thường mà đánh giá. Thân là người đứng đầu quỷ thần, khuynh hoàng mỹ đương nhiên nhận ra chút dụng ý đó của giới linh. Nhưng nàng cũng không chấp nhặt, ngược lại bá khí nói. Các ngươi cùng lên đi. Thanh âm vừa dứt, trong đan điền của nàng, hồng môn thần lực sôi trào dữ dội. Quỷ thần lực dung hợp cùng hồng môn thần lực, huyết mạch khuynh hoàng mỹ trở nên sôi trào một cặp sừng quỷ như sừng dê uống cong mọc ra trên đầu nàng, giữa đỉnh đầu lại có vòng sáng của thần đế trôi lơ lửng. Sau lưng là tám chiếc cánh mọc ra, bốn cánh thần và bốn cánh quỷ. Đuôi quỷ thon dài sắc nhọn như mũi tên, trên thân khoác quỷ thần chiến giáp. Từng luồng hồng mông quỷ thần văn tuyệt diễm bao trùm thân thể như một đóa hồng gai, tô điểm cho vẻ đẹp vừa phong tình, vừa thánh khiết. Đây là trạng thái của Khuynh Hoàng Mỹ khiến thần hiên hiên và Xoa dịp sầu âm thầm kinh hãi. Cảm nhận được một cổ áp lực Hiển nhiên hai nữ không thể ngờ khi quỷ và thần kết hợp lại có được một trạng thái hoàng mỹ đến như vậy Hơn nữa đây vốn không phải quỷ và thần bình thường Sau khi được hồng môn thần lực lột xác, huynh hoàng mỹ đã cải tiến huyết mạch của cả hai chủng tộc Giờ đây, nàng chính là hiện thân của thủy tổ quỷ tộc và thủy tổ thần tộc Hai vị thủy tổ xa xưa nhất của hai chủng tộc này từng tồn tại ở thời kỳ thượng cổ chung cực giới Thật mạnh, thật đáng sợ. Khí thế của khuynh hoàng mỹ khiến toàn bộ tu sĩ Pháp giới cảm nhận được áp lực nặng nề, nhưng trong mắt bọn hắn vẫn còn ý không phục. Quả nhiên, tô hương lạnh lùng chất vấn. Pháp giới chiến đấu bằng Pháp tướng, người ỉ vào huyết mạch là muốn trở thành giới chủ sao. Thật buồn cười. Thủ đoạn chiến đấu đa dạng mới là chân lý, tuy nhiên Pháp tướng, ta cũng có. Khuynh hoàng mỹ uy nghiêm đáp, oanh oanh. Hai loại pháp tướng mạnh nhất của quỷ tộc và thần tộc sừng sừng hiện ra, như hai hộ pháp trung thành đứng song hành cùng nàng. Thật tốt, pháp giới chi linh ánh mắt lué lên, khuynh hoàng mỹ càng biểu hiện xuất chúng càng khiến nó vui vẻ. Đoạt nguyên chi chiến, có thể bắt đầu, hỗn độn cách pháp giới không xa, một thanh cử kiếm to lớn như chiến thuyền đang vượt không mà đi. Trên thuyền, thiếu chủ của vạn binh sơn, binh là hào chắp tay mà đứng, tóc dài tung bay. Vạn Binh Sơn luôn tìm kiếm và thu thập những nguyên liệu luyện khí quý hiếm để tạo ra các thần binh độc nhất vô nhị, uy năng phi thường. Trong quá khứ, Vạn Binh Sơn phát hiện sự tồn tại của cổ thạch giới và vô số thạch linh sinh tồn bên trong. Sau một đợt trắng trợn khai thác, Vạn Binh Sơn cướp sinh mạng của vô số thạch linh, đúc ra được hàng vạn kiện siêu thần binh. Đây là một trong những lần thu hoạch lớn nhất của Vạn Binh Sơn. Tuy nhiên hành vi của bọn hắn cũng khiến giới linh của cổ thạch giới tuyệt vọng và phẫn nộ, quyết định tự bảo thế giới. Vạn Binh Sơn nghĩ rằng cứ thế là xong, không ngờ gần nhất đạt được tin tức, thì ra năm đó cổ thạch giới linh đã qua mặt bọn hắn. Bề ngoài thì tự bạo, nhưng cổ thạch giới linh đã tuyển chọn ra một lượng thạch linh ưu tú nhất tiến vào trạng thái hóa thạch, che đậy khí tức, lâm vào ngủ say, phong bế chờ ngày thức tỉnh chứ chưa hoàn toàn diệt chủng. Sau khi xác minh tin tức này là thật, Binh La Hào quyết tâm thu phục đám Thạch Linh còn sót lại này nên đích thân gián lâm hỗn độn tìm kiếm. Mà lộ tuyến của bọn hắn cũng vừa vặn đi ngang qua Pháp giới. Ồ, hình như đang có chiến đấu. Động tĩnh tại Pháp giới khiến Binh La Hào nảy sinh hứng thú. Con đường bá chủ Chương 3368, chư nữ ngân chiến Tranh đoạt bản nguyên tại Pháp giới đang diễn ra sụt sôi. Trong khi đó tại một nơi khác trong hỗn độn, chiến thuyền hình thái cử kiếm của vạn binh thiếu chủ, Binh La Hào đã tiếp cận. Trên đỉnh cử kiếm, Binh La Hào phất tay, toàn bộ chiến thuyền dừng lại. Ánh mắt hắn như lưỡi dao sắc bén quét về phương xa, thần niệm đã dò xét được dao động cực mạnh đang phát sinh. Có kết giới, một nam tử mặc giáp phía sau nhíu mày, hiển nhiên tất cả bọn hắn đều nhìn thấy hỗn độn tử giới đang ở cách pháp giới không xa. Không phải kết giới bình thường. Binh La Hào hiếp mắt, hai luồng thần quang như muốn xuyên thủng hư không. Hỗn độn siêu thần lực này rất mạnh. ngay khoảnh khắc quan sát, Binh La Hào đã khẳng định hỗn độn tử giới không thuộc về Pháp giới, bởi vì thế giới còn chưa sinh ra siêu thần như Pháp giới không thể bố trí được hỗn độn tử giới cao cấp như vậy. Trong đó sẽ là ai? Một kẻ khác hỏi. Không rõ, nhưng khi kết giới đã phong tỏa, chứng tỏ đang có chiến đấu diễn ra bên trong, không muốn người ngoài xen vào. Binh La Hào thẳng nhiên nói. Và kẻ thi chuyển kết giới này, càng không phải hạn soàn. Dừng lại một chút, Binh La Hào nhét môi cười khẽ. Càng không soàn, càng đáng để nghiên cứu. Hắn dơ tay lên, hưng phấn nói. Phá nát kết giới này, để bổn thiếu xem bên trong đó là thần thánh phương nào, có thứ gì thú vị. Thân là thiếu chủ của nội tình bất hủ, lại có cường giả hộ tống, Binh La Hào căn bản không kiên kỵ điều gì. Dù đụng phải cường giả của nội tình bất hữu khác, cũng chẳng có gì phải e ngại, khen, một tiếng oanh minh vang động hỗn độn. Chỉ thấy cự kiếm như chiến thuyền của binh la hào ngưng lên, mũi kiếm bỗng nhiên rực lửa, tỏa ra hàng nghìn vạn tầng kiếm vực ngưng tụ thành kiếm thế, sức mạnh áp bách càng khôn. Nó tựa như sao băng, gào rít xé gió, cường hành lao về phía hỗn độn tử giới. Oanh oanh oanh. Chấn động lan khắp tám phương, khiến từng dòng hỗn độn khí cuộn xoáy. Nhưng khiến tất cả cường giả vạn binh sơn sửng sốt, là kết giới kia không hề lung lay. Thậm chí không có một vết rạn xuất hiện. Kết giới này mạnh đến vậy, 5 người mặc giáp kinh ngạc. Nên biết rằng phá không kiếm thuyền vừa là pháp bảo phi hành, vừa là một kiện thần binh có khả năng công kích cực mạnh. Một kiếm toàn lực đâm ra, dù là siêu thần viên mãn chúng phải cũng sẽ tàn phế. Thế mà cái kết giới kia lại không có chút ảnh hưởng nào. Chỉ có vài đợt gợn sóng lăng tăng rồi biến mất Bọn hắn đâu hề biết rằng ẩn trong hỗn độn tử giới bao bọc bên ngoài Chính là vô số bất hủ thần văn đang xen gia cố Chính nó mới là thứ giúp tử giới vững vàng Đương nhiên dù là bất hủ thần văn Nếu liên tục bị thế công hùng mạnh oanh tạc Cũng sẽ gánh không nổi Trở nên ảm đạm và vụn vỡ chỉ là vấn đề thời gian Bộn thiếu không tin Tiếp tục tấn công Đánh đến khi nào nát thì thôi Bình là hào gần giọng ra lệnh Phá không kiếm thuyền lại thô bạo công phá, cút. Theo tiếng quát thánh thoát vang lên, một thân ảnh to hơn cả phá không kiếm thuyền hiện ra trước mặt nó. Cự Mỹ Anh biểu lộ giận dữ, tay cầm khai thiên phủ bổ thẳng xuống. Bên trên lưỡi búa, một đóa bỉ ngạn hoa mỹ lệ nở rộ chứa đựng trăm vạn đường văn cùng với tầng tầng lớp lớp trận pháp cao cấp. Đùng, khai thiên phủ bổ thẳng vào mũi kiếm, và chạm kinh hoàng khiến hỗn độn rung chuyển. Cự Mỹ anh liên tục lùi hàng trăm bước đạp nát các vì sao trận văn và bị ngạn hoa trên lưỡi búa sụp đổ nhưng mà phá không kiếm thuyền cũng chẳng khá hơn chút nào phần mũi kiếm bị đập nát, thân kiếm méo mó trận pháp phòng ngự bên trên cũng vỡ tan thành từng mảnh vô tộc từ đâu xuất hiện dám ngăn cản bổn thiếu nhìn thấy kích thước cự đại của cự Mỹ anh binh là hào cười lạnh mũ hộ Pháp ngươi giải quyết ả to sát này với thân phận của mình, Bình là hào khinh thường ra tay. Tuân mệnh, một kẻ mặc giáp cười gần bay ra. Hợp binh thần thể, kích hoạt, oành, như một vụ nổ tung xảy ra trong cơ thể, chỉ thấy ngũ hộ pháp thân thể biến thành khổng lồ, kích thước không thua gì so với cự Mỹ Anh. Càng đáng nói hơn chính là, bả vai của hắn mọc ra hai khẩu pháo hạng nặng màu hoàng kim, sau lưng một ra một đôi cánh như lưỡi đao, mà hai cánh tay cũng biến thành hai thanh chiến phủ hạng nặng. Kim thần song pháo, song đao lôi giật song sát chiến phủ. Tất cả đều là siêu thần binh cực phẩm hàng thật giá thật. Nếu hỏi thứ gì mà Vạn Binh Sơn không thiếu nhất, thì đó chính là các thể loại siêu thần binh. Vạn Binh Sơn chính là bất hủ thần bảo có khả năng bồi dưỡng binh khí đạt đến cấp độ tối đa là siêu thần viên mãn. Toàn bộ siêu thần cường giả của Vạn Binh Sơn đều là luyện khí sư, lực chiến tự thân không mạnh, nhưng thay vào đó lại được trang bị vũ trang đến tận răng. Giống như tên ngũ hộ pháp này, hắn có hợp binh thần thể, loại thể chất cho phép hắn dung hợp cùng với các kiện siêu thần binh. Nữ nhân vu tộc, đón song pháo của bổn tọa đi. Ngũ hộ pháp lạnh lùng nói. Vô vàng siêu thần kim thuộc tính hội tụ nơi họng pháo trên vai, nâng thành hai viên đăng pháo lấp lánh kim quang. Oành oành, kim thần song pháo bắn phá, uy lực như hai ngôi sao kim nghiền nát không gian, khóa chặt lấy cự Mỹ Anh. Hỗn độn hóa hư. Đối mặt với thế công như vậy, cự Mỹ Anh trưởng về phía trước, hỗn độn bỗng nhiên hóa thành một cái lỗ đen hư vô, nuốt trưởng hai viên kim pháo vào bên trong. Hư vô chi lực, mũ hộ pháp ngoài ý muốn, không ngờ một nữ thể tu với phong cách chiến đấu thô bạo còn có được hư vô lực. Nhưng hắn liền nhếch mép khinh thường, song đao lôi giật vỗ cánh, đao khí xung thiên hòa hợp cùng hàng vạn tia lôi đình, tạo thành một vùng lôi đao thần thế. Thân thể ngũ hộ pháp lướt đi như lưu tinh, Hóa thành từng tầng lớp lớp lôi ảnh Theo động tác di chuyển của hắn Sông đào lôi dựt liên tục chém xuống Kim thần song pháp oanh tạc điên cuồng Mà hai thanh song sát chiến phủ Cũng bảo phát sát thế nghiền ép bổ xuống Vừa nhanh vừa mạnh Thế công liên miên nối liền không dứt Cự Mỹ anh hình thể quá to Muốn né tránh công kích trên diện rộng như thế là chuyện không thể Chỉ có thể dùng hư vô thuẫn Và khai thiên phủ phòng ngự Xoẹt xoẹt xoẹt Dù là như thế Da thịt của nàng vẫn xuất hiện đầy rẫy các vết thương, máu tươi rỉ ra, hiện cả xương cốt ẩn bên trong. Gấy, đúng lúc này, Phượng Nghi hóa thành thần mệnh Phượng Tổ bay lên. Cự Mỹ Anh hiểu ý thi triển ngự yêu đạo quyết, thần mệnh Phượng Tổ liền dung hợp vào cơ thể nàng, hóa thành hình xăm tuyệt mỹ. Hưng hực, niết bàn hồng mông diễm rực cháy, từng sợi lông vũ lộng lẫy như chiến giáp hoa cùng hỏa diễm bao trùm toàn thân cự Mỹ Anh. Thương thế của cự Mỹ Anh nhanh chóng phục hồi như chưa từng tổn hại. Sau lưng nàng, cánh Phượng mọc ra, chết. Cự Mỹ Anh hưng phấn gầm lên, tốc độ nhảy vọt. Phượng Văn, Phượng Ngữ thiêu đốt trên khai thiên phủ, một búa nền thẳng vào địch nhân. Răng rắc, phốc, khôi giáp vỡ nát, mũ hộ pháp phun ra một ngụm máu tươi. Làm càng, binh là hào nhướng mày quá. Mặc kệ các ngươi đến từ thế lực nào, dám đã thương thuộc hạ của bổn thiếu sẽ để, để các ngươi sống không bằng chết. Tuy nói cự Mỹ Anh hay Phượng Nghi đều là Mỹ Nhân, nhưng thành viên của Vạn Binh Sơn thường say đắm luyện khí hơn yêu Mỹ Nữ. Trong mắt bọn hắn, chỉ có nguyên liệu luyện khí cấp cao mới cảm thấy hứng thú. Thế nên không có khái niệm thương hoa tiết ngọc hay cướp đoạt Mỹ Nhân, Binh La Hào hạ lệnh. Tứ hộ Pháp, ngươi đi giúp lão ngủ giải quyết, nhưng tiện mang cây búa kia về cho bổn thiếu. Hắn hứng thú với khai thiên phủ nhiều hơn, Trong mắt hiện lên vẻ tham lam, tuân lệnh, tứ hộ pháp như chiến thần xông ra, hồn binh chiến thể, lại một loại thể chất được kích hoạt. Giữa bụng tứ hộ pháp hóa thành một cái lo luyện hồn, bên trong có hồn hỏa điên cuồng thiêu đốt, sau lưng hắn mọc ra lá cờ trong suốt chứa đầy ma hồn, tay phải cầm một thanh hồn kiếm, trong lòng bàn tay trái lại mọc ra một con hồn nhãn quỷ dị. Hiển nhiên kẻ này là một hồn tu, hơn nữa còn là dân chơi hồn binh, hồn bảo. Luyện hồn lô, ma hồn kỳ, tru hồn kiếm và phệ hồn nhãn, tất cả đều là hàng cực phẩm. Binh La Hào cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu, hắn biết nhược điểm của thể tu như Cự Mỹ Anh chắc chắn là linh hồn, nên mới cử một vị hồn siêu thần viên mãn tham chiến để giải quyết nàng. Nhưng khiến Binh La Hào không ngờ được chính là ngay khi tứ hộ pháp còn chưa kịp nhắm vào Cự Mỹ Anh, đối mặt với hắn đã là một đám nữ hồn tu mỹ lệ. Thủy Triều Tịch và Trì Du Diệp tấn công trực diện, Đạm Đài Uyển cùng Ngân Trinh là sát thủ ẩn nấp trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ. Đều là hồn siêu thần cấp thấp, cút hết cho bổn tọa. Tứ hộ Pháp khinh thường cười gần. Tru hồn trảm, vệ hồn thuật. Hắn nâng lên tru hồn kiếm chém ra, tay còn lại khuếch đại sức cảnh của vệ hồn thuật hướng linh hồn các nàng hấp thụ. Chưa dừng lại ở đó, ma hồn kỳ sau lưng còn thả ra hàng nghìn ma hồn cấp thần đạo gào thét mà đến. Tứ hộ Pháp là một luyện khí sư và hồn tu Lượng hồn lực nguyên bản của hắn không nhiều, để kích hoạt nhiều loại hồn binh và hồn bão cao cấp, hắn cần luyện hồ lô giữa bụng thiêu đốt, cung cấp hồn lực. Và đương nhiên cũng ỉ vào tu vi chênh lệch. Trẩm nói, tu vi của ngươi rơi rụng, kim khẩu ngọc ngôn, hy vũ cao giọng tuyên bố. Một cổ quy tắc giữa hỗn độn phủ xuống tứ hộ Pháp, thoáng chốc đã khiến tu vi của hắn tuột xuống hồn siêu thần hậu kỳ. Vạn hồn chiến, thủy triều tịch mặt không biểu tình. Hàng vạn linh hồn của nàng phân tách mà ra, giải quyết toàn bộ ma hồn của ma hồn kỳ. Trì du điệp có sủng vật hồn thánh thú tương trợ gia tăng uy lực của hồn kỹ tay cầm linh hồn quyền trượng đánh ra, năng chặn trượt diện trảm hồn kiếm. Cùng lúc đó, Ngân Trinh và Đạm Đài Uyển một trái một phải bất chợt hiện thân, mãnh liệt áp sát. Đạm Đài Uyển vô ra ám hồn trảo, Ngân Trinh tay cầm chủy thủ cắm thẳng xuống đầu. Cúc! Chiến giáp trên thân tứ hộ pháp tỏa sáng Một màn trắng phòng ngự đem hai nàng đánh bật trở về. Các ngươi, đám tiện nhân này, tứ hộ pháp vừa giận vừa sợ, không ngờ đến việc tu vi của mình bỗng nhiên bị ép xuống một tiểu cảnh giới. Nên biết rằng tu vi yếu, đồng nghĩa uy lực của các món đồ vật mà hắn sử dụng cũng sẽ yếu. Chúng nữ đều có khả năng chiến đấu vượt cấp, nhất thời mang đến áp lực nặng nề cho lão. Chưa hết đâu lão già, trì du điệp nâng tay, oán linh đăng vừa thu được không lâu đã hiện ra. Mặc dù mộ sắc vi đã bế quan đột phá siêu thần, nhưng oán linh đăng nàng vẫn có thể sử dụng. Oán hồn thần diễm rực cháy xuyên qua hỗn độn, lao vọt đến luyện hồn lô giữa bụng tứ hộ pháp. Hiển nhiên là muốn dùng oán hồn thần diễm của oán linh đăng nguyền rũ nguồn linh hồn tinh khiết của tứ hộ pháp, khiến lão không còn khả năng chiến đấu. Thiếu chủ mau chi viện, tứ hộ pháp biến sắc, thi triển thân pháp né tránh. Các người ỷ đông mà sắc mặt binh la hào âm trầm. Tam hộ Pháp, cho bọn ả biết thế nào là lấy đông hiếp yếu. Tuân lệnh, tam hộ Pháp ngạo nhiên bay lên, vùng ống tay áo. Ra đi hỡi vạn binh quân của ta. Âm ầm ầm Hỗn độn chấn động, một đội quân hàng vạn thành viên nặng nề hiện thân. Bọn hắn không phải nhân loại, cũng không phải yêu quân hay bất cứ chủng tộc nào. Bọn hắn đều là thần binh hình người, là binh khí được đúc ra như một đội quân, toàn thân cứng rắn như thép, mọc đầy gai nhọn. Trên thân có đau, có thuẫn, có thương, có tiễn, tùy ý mà sử dụng. Đây là những cổ máy xác nhân hàng thật giá thật. Trấn áp hết cho ta, tam hộ pháp đắc ý cười dài. Vạn binh quân, hãy gieo rắc ác mộng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao, lạc xương khinh miệt. Đang điền thả lỏng, từng tầng lớp lớp quân đội gào thét mà ra. Ngu xuẩn, quân đội của ngươi bằng xương bằng thịt, còn quân đội của ta chính là vũ khí, tam hộ pháp khinh miệt nói. Bọn chúng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa khôi thuật và khí thuật, tuy số lượng ít hơn nhưng thừa sức quét tan đại quân của ngươi. Trò mèo này phu quân của chúng ta chơi chán rồi, họa thủy nở nụ cười chế nhạo. Ngươi thích dùng quân đội không có sự sống à? Mái tóc bồng bình như mây của nàng bỗng nhiên loạn vũ, mỗi một sợi tóc chính là một chiếc bút. Họa đạo quy tắc cứ thế triển khai, thần lực vẽ ra giữa chiến trường. Mỗi một nét vẽ lại tạo ra một quân lính. Chỉ trong nháy mắt, hỏa thủy đã vẽ ra một vạn hỏa quân có chiến lực sánh ngang thần đạo. Đây là sự lợi hại của hỏa đạo, nhất là hỏa thủy còn có được hỏa giới, chính bản nguyên của nó đã cường hóa khả năng của nàng. Sát, hỏa quân của hỏa thủy và đại quân của lạc xương như sói nhập bầy cừu, chủ động lao đến tấn công. Khốn kiếp, vạn binh quân của ta không thua đâu. Tam hộ pháp chỉ có thể đánh đến cùng, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Nếu đánh không lại... Cứ cho quân tự bạo nổ chết đám tiện nữ này. Nhưng hắn không ngờ chính là, trong lúc hai quân giao chiến, Thành Bích đã lặng lẽ nấp trong bóng đêm triển khai thủ đoạn. Khôi giới bản nguyên vận chuyển, thể chất đặc thù của nàng phát huy tác dụng, từng luồng từng luồng quy tắc như những sợi tơ vô thanh vô thức tiếp cận vạn binh quân. Đám nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu người? Bình là hào mất kiên nhẫn nói. Lão nhị và lão đại, hai ngươi cùng lên, tuân lệnh. Chỉ chờ có thế. Đại hộ Pháp cùng nhị hộ Pháp bước ra. Ánh mắt bọn hắn khóa chặt lấy Hy Vũ. Hiển nhiên là đã chú ý đến nàng sau khoảnh khắc thi triển kim khẩu ngọc ngôn vừa rồi. Đó là thủ đoạn nghịch thiên, phải ưu tiên giải quyết. Không hề do dự, hai người như đạn pháo đạp vỡ hỗn độn lao đến. Đến đúng lúc lắm, Tam Nương, Huân Giao, chúng ta liên thủ. Hy Vũ cười dài. Được thôi, hai vị Mỹ phụ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Người yêu đạo quyết triển khai, diệt thế thần ô và vô tận mệnh xà đã dung nhập vào cơ thể hy vũ. Vô tận mệnh xà chính là hình thái tiến hóa và lột xác của cửu mệnh xà sau khi tiếp nhận hồng môn thần lực. Chỉ cần có đủ tài nguyên, cơ duyên, cửu hôn giao có thể phân thân vô tận, số lượng sinh mệnh không còn giới hạn bởi chính. Hiện tại ngoại trừ chính đầu lúc trước, nàng đã có thêm độc, huyết, thời gian, không gian, hỗn độn và hồng môn, tổng cộng 15 phân thân. Sắp bằng nữ nhi Tiểu Thiên Ý. Được hai tỷ muội gia nhập, khi Vũ chỉ cảm thấy chiến lực bạo tăng chưa từng có, hưng phấn hỏi. Thương Lan, Y Vận, Lam Tịch, Thiên Tố, các ngươi đánh lão nhị, lão đại để cho ta. Khanh khách, còn tên thiếu chủ sẽ do chúng ta giải quyết. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Chỉ thấy Tiểu Thiên Ý và Lạc Kỳ Nam chẳng biết từ bao giờ đã dịch không đến chỗ Binh La Hào. Còn chưa để tên này kịp phản ứng. Siêu thần huyết thống trên trán các nàng đã tỏa sáng thần quang, uy nghiêm quá. Tự giới mở. Con đường bá chủ. Chương 3369, bất hủ, vạn bình, vạn tướng. Hai siêu thần huyết thống được kích hoạt cùng lúc. Vẫn là tự giới bao trùm khắp bốn phương tám hướng, đem cả chiến trường phủ vào bên trong. Hừ, kết giới yếu ớt gì thế? Ánh mắt Binh La Hào hiện lên vẻ khinh miệt, điều động phá không kiếm thuyền công phá. Nhưng hai cô công chúa cũng biết cách học theo ba ba, trưởng ra vô vàng bất hủ thần văn như thiên la địa võng, khảm vào bên trong tử giới. Loại thần văn này, làm sao có thể? Bình là hào hét lên thất thanh. Năm tên hộ pháp cũng phải hải hùng. Bọn hắn đều là siêu thần từng tham gia vây diệt bất hủ cổ tộc, đối với bất hủ thần văn không thể quen thuộc hơn được. Nhưng người duy nhất hiện tại có khả năng nắm giữ loại thần văn này chỉ có bất hủ công chúa mà thôi. Hai nữ nhân này bằng cách nào làm được? Chú ý đến siêu thần huyết thống trên trán hai người, Bình là hào sắc mặt âm trầm quát. Hóa ra hai người là nữ nhi của bất hủ công chúa. Phốc, lời này làm chúng nữ đều vô thức bật cười. Khanh khách, nếu để dì Huân nghe được lời này, nhất định sẽ rất thú vị. Tiểu Thiên Ý vô cùng thích thú. Chết, là kỳ nam lại không thích dây dưa dài dòng. Loan vũ phiến hiện ra trong tay, một quạt quét ra oan oan oanh, hư ảnh thần loan hóa thành lốc xoáy, mang theo hồng môn thần lực, bá thần lực, kim ô hỏa, nghịch mà tổ lông lực gào thét mà đến, hủy thiên diệt địa. Nằm mơ, binh là hào cười lạnh, một cái quạt rách mà muốn khiêu chiến vạn binh thiếu chủ, đúng là vô tri. Hắn động ý niệm 3.000 thanh siêu thần đại đao cực phẩm phá không mà ra. Hải đao cuồng sát, binh là hào động ý niệm quát lên. Kèn, kèn, kèn. Đào ngưng trùng thiên, ngàn đào tỏa ra sát thế kinh hồn bạc vía, từng thanh đào uống lượng trên bầu trời, tạo thành một vùng biển đào phô thiên cái địa quét ra. Những nơi hải đào cùng sát va chạm trực diện cùng lốc xoáy, từng thanh đào chém nát hư ảnh thần loan, tung hoành bên trong các loại lực lượng. Giết, binh là hào vung tay, 3.000 thanh đào như lưu tinh lướt đến. Hừ, lạc kỳ nam lạnh lùng, hỗn nguyên thủ trạc lắc lư trên cổ tay. Thời gian chi lực như dòng nước dung nhập vào đào hải. Khoảnh khắc đó, những lưỡi đau đứng im bất động như bị cố định giữa không trung. Hỗn độn khóa thần xích. Nàng tiếp tục kết ấn, hỗn độn xung quanh binh la hào như hóa thành từng sợi xiền xích trói chặt lấy hắn. Chỉ chờ có thế, tiểu thiên ý lập tức xông đến gần. Nào, hư ảnh quái vật khổng lồ hiện ra sau lưng tiểu nha đầu, lòng ngữ vương miệng tỏa sáng hội tụ vào nắm tay, một quyền đấm thẳng vào đầu. Binh vũ quy tắc, binh là hào nội tâm cười rằng Một cổ quy tắc sắc bén, sát phạt không cách nào hình dung từ đang điền bao phủ toàn thân Răng rắc, hỗn độn xiền xích và không gian giam cầm xung quanh đều bị chém thành mảnh nhỏ Sau đó tiếp tục ép về tiểu thiên ý Binh vũ quy tắc là loại quy tắc của vạn binh sơn chủ, binh ngạo sáng tạo Loại quy tắc này sắc bén như thần binh vũ khí, có thể cắt nát vạn vật Ngoài ra Chỉ cần sử dụng binh vũ quy tắc chấp trưởng vũ khí, số lượng sẽ không bị giới hạn, mà lực lượng chủ nhân tiêu hao sẽ ít hơn một vạn lần so với thực tế. Binh là hào có được binh vũ quy tắc nên mới có thể làm chủ cùng lúc hàng nghìn thanh đại đao như vậy, nhìn lại 5 tên hộ pháp, mỗi người không có quá 10 món trên thân. Đây chính là sự khác biệt giữa người có được binh vũ quy tắc và kẻ không có. Nhưng mà tiểu thiên ý không hề lùi bước khi binh vũ quy tắc tiếp cận. Ngược lại bá đạo quy tắc từ siêu thần huyết thống cũng tỏa ra. Âm ầm ầm. Bá đạo quy tắc nghiền ép binh vũ quy tắc trong ánh mắt không tưởng của binh la hào. Đùng. Tiểu thiên ý đấm thẳng một quyền vào đầu hắn. Phốc. Săn môi lẫn lộn, máu tươi phun trào, binh la hào như diều đứt dây bị đấm bay. Binh vũ quy tắc chém được vạn vật, nhưng không bao gồm bá đạo quy tắc trong đó. Đối mặt với người lúc này chính là hai vị bất hủ công chúa đây. Lạc kỳ nam hờ hững xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hai tay nặng nề đè xuống. Thời không áp đỉnh. Âm ầm ầm. Hàng vạn tầng không gian sinh sôi chồng chất như các phương thế giới đè xuống. Bình là hào vội vàng kích hoạt áo bào trên thân. Rống. Từ trong áo bào, hư ảnh năm con thượng cổ hung thú chiến lực siêu thần gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt chống đỡ lấy không gian đang nghiền ép. Mà linh hiện. Tiểu thiên ý quát lên. Dưới cái bóng của nàng, 5 vị ma linh của đại dục tông cấp tốc tham chiến, thực lực bảo phát, tấn công 5 con thượng cổ hung thú của binh La Hào. săn rắc, lúc này, 3.000 thanh đại đao vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi thời gian ngưng động của Lạc Kỳ Nam. Ánh mắt tuế nguyệt lé lên, vận dụng đạo thời không song tu với Lạc Nam đạt được. Nàng dùng ngục khốn thời gian tạo ra một phạm vi ngục giam khổng lồ, ở bên trong đó thời gian ngưng động. Sau đó, độn dực thần không được kích hoạt. Đem 3000 thanh đại đao dịch chuyển vào bên trong ngục khốn thời gian. 3000 thanh đại đao siêu thần viên mãn lập tức bị vô hiệu hóa hoàn toàn, không thể thoát khốn. Sư phụ thật lợi hại." là Kỳ Nam mỉm cười, yên tâm tập sát đối thủ. Di Nguyệt vạn tuế, tiểu thiên ý vui vẻ tấn công từ phía sau. Tỷ muội phối hợp nhịp nhàng, bá đạo quy tắc khắc chế cả binh vũ quy tắc. "Là các ngươi ép bổn thiếu, binh là Hào nghiến răng." Thủ đoạn của các ngươi mạnh thì sao? Tu vi chênh lệch, các ngươi sẽ phải hối hận. Hai nàng chỉ là siêu thần trung kỳ, Binh La Hào không tin mình sẽ bị vượt hai tiểu cảnh giới. Yêu binh tộc của ta, thiên vĩ thần đao hiện. Hắn uy nghiêm nói. Rống. Theo một tiếng thú rống kinh hồn, phía trước Binh La Hào hiện ra thân ảnh một con quái thú như Linh Cẩu, sau lưng lại có hàng nghìn chiếc đuôi hình lưỡi đao. Nó là thiên vĩ thần thú. Thiên vĩ thần thú vung đuôi. Hàng nghìn lưỡi đao sắc phạt hòa cùng đao thế chém ra, mà diệt toàn bộ thế công của hai nữ. Một màu đen âm trầm bao trùm lấy thiên vĩ thần thú, hóa thành thiên vĩ thần đao. Đây là một thanh trường đao thon dài, trên thân đao có hoa văn của 1.000 chiếc đuôi xòe ra bao phủ. Binh là hào nắm lấy chui đao, sắc mặt lăng lệ chém ra. Cùng thần đao pháp, khen, một đao điên cuồng mạnh mẽ, lại hóa thành 1.000 nghìn nhát chém phong tỏa càng khôn. Đây chính là năng lực của Thiên Vĩ thần đao, một đao như ngàn đao, một chém như ngàn chém. Đao kỹ, đao thức như được đánh ra từ một ngàn hướng, ngăn chặn mọi lối thoát. Lạc Kỳ Nam cùng Lạc Thiên Ý nhìn nhau gật đầu. Ngự yêu đạo quyết triển khai, Lạc Thiên Ý hóa thành bá thần tổ long với 20 đầu dung nhập vào thân thể tỷ tỷ. Bá thần tổ long chính là cách mà Lạc Thiên Ý đặt tên cho hình thái long tộc của mình sau khi luật xác nhờ hồng môn thần lực. Có được sức mạnh từ ba ba là một bá chủ, cái tên bá thần sao lại không xứng. Hai lùn siêu thần huyết thống chồng chất lên nhau, chiến lực hai tỷ muội sau khi dung hợp, gia tăng theo cấp số nhân. Vạn cổ bất hủ thân kích hoạt, bất hủ thần văn bao trùm cơ thể lạc kỳ nam như những hình xăm uy nghiêm, cổ lão và huyền bí. Ken ken ken. Nàng đào chém xuống, hoàn hảo vô hại, không để lại một vết sức trên da thịt của nàng. Bá thế, mở, Lạc Kỳ Nam hờ hững thốt lên. Hỗn độn rung rảy, từng tầng không gian như bị đè ép đến mức căng cứng. Bá đạo quy tắc vô thiên cái địa chiếm lĩnh không gian, hủy diệt tất cả binh vũ quy tắc bên trong đó. Sau lưng Lạc Kỳ Nam như có thân ảnh Lạc Nam ẩn hiện, nàng lúc này chính là một vị nữ bá chủ bước ra từ viễn cổ, trấn áp một thời đại. Long ngữ vương miệng xoay tròn trên đỉnh đầu, một tay huy động toàn bộ lực lượng của Lạc Thiên Ý một tay vận chuyển toàn bộ sức mạnh của bản thân mình. Hai tay dung hợp, bá vệ thần trưởng đẩy ra. Không, binh là hào biến sắc, nâng lên thiên vĩ thần đao ngênh đón, lưỡi đao xòe ra hàng nghìn thân, như một màn trắng ngăn chặn. Đùng, càng khôn nổ tung, thiên vĩ thần đao ảm đạm, binh là hào bị chấn đến thổ huyết bay ngược. Vạn binh sơn thiếu chủ đang bị hai vị bất hủ công chúa vượt cấp đè ra đánh. Dù đã xuất động con bài mạnh mẽ là yêu binh tộc cấp siêu thần cực phẩm vẫn không thể lật ngược thế cờ Ở phương diện luyện khí, binh là hào chắc chắn vượt qua tất cả Nhưng ở phương diện chiến đấu, thực lực của hắn so với lãnh vấn, hồng dương phong hay pháp diệt đều yếu hơn Thiếu chủ, tình huống này khiến nhị hộ pháp vừa giận vừa sợ Bọn hắn lần này vậy mà dây vào thiết bản rồi Vốn tưởng rằng chỉ là một cuộc chiến nhỏ trong hỗn độn Không ngờ lại dẫn phát đại địch mà ngay cả Sơn Chủ là binh ngạo cũng phải e ngại. Với thủ đoạn của bất hữu cổ tộc, nếu như không hợp lực vây công cùng các nội tình cao cấp khác, vạn binh Sơn căn bản không dám một mình trêu vào. Hắn muốn tiến lên giúp đỡ, lại gặp phải lạc lòng nhi trắng ở trước mặt. Nữ nhân có khí chất ôn nhu như nước này không thèm nói lời nào, vùng tay chính là tung đấm. Mà một đấm của nàng lại dẫn phát 4.000 phương vũ trụ gào thét, băng liệt thương khung. Chiêu thức của vạn vũ giáo, làm sao có thể? Nhị hộ pháp hoài nghi nhân sinh, chỉ có thể lấy ra một kiện siêu thần bảo cực phẩm có hình đại thuẫn đón đỡ. Đùng, đại thuẫn chấn động, nhị hộ pháp liên tục lùi về phía sau. Kiếm xuyên quá khứ, kiếm cảm thực tại, kiếm diệt tương lai. Nam thiên tố từ phía sau xuất ra một kiếm. Chỉ với một kiếm, nhưng lại có ba luồng kiếm khí xuyên qua. Cảm nhận được nguy hiểm tột đỉnh. Nhị hộ pháp kích hoạt áo giáp đang mặc trên người, vô số trận văn tỏa sáng. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba kiếm đột ngột chém vào cơ thể hắn, may mà có áo giáp cùng trận văn bảo hộ, suýt chút thì mất mạng. Khốn nạn, bổn tỏa trước trấn áp các ngươi, sau đó lại tương trợ thiếu chủ, nhị hộ pháp nổi giận gầm lên. Hắn xuất ra hàng loạt siêu thần binh, siêu thần bảo. Trên mỗi món vật phẩm đều có trận pháp cố định và gia trì, cường hóa sức mạnh toàn diện. Hiện nhiên nhị hộ Pháp có sở trường riêng, hắn biết cách kết hợp giữa luyện khí và lập trận, là một vị luyện khí sư và chiến trận sư cao cấp. Thấy cảnh tượng này, Hoa Ngọc Phượng đã lặng lẽ biến mất. Vương Y Vận, Âu Dương Thương Lan, Băng Lam Tịch, Độc Cô Ngạo Tuyết, Thập Khánh Huyên, Cầm giao Nhã Chúng Nữ cũng gia nhập chiến trường. Ánh mắt các nàng đều rực rỡ ánh sáng hưng phấn, cảm thấy nếu như có thể chiến thắng trận này, thu hoạch so với đám người Đại Dục Tông còn lớn hơn. Bởi vì vạn binh Sơn có quá nhiều chiến lợi phẩm cao cấp, đủ để làm nguyên liệu thăng cấp toàn diện pháp bảo và vũ khí của các nàng. Đặc biệt là 3.000 thanh đại đao cấp độ siêu thần binh cực phẩm của binh La Hào, có thể giúp phu quân thăng cấp một vạn thanh thần kiếm. Trong lúc nhất thời, đại chiến vô cùng căng thẳng, trong hỗn độn tử giới. Bên ngoài có kẻ mạnh gây sợ à. Trước đó không lâu, Lạc Nam vừa mới giao chiến với Pháp diệt Cảm giác được có kẻ tấn công hỗn độn tử giới của mình từ bên ngoài, hơn nữa thế công rất mạnh, đủ để các bất hủ thần văn xuất hiện gợn sống. Nhưng sau đó thế công bỗng nhiên biến mất, thay vào đó hắn lại cảm ứng được hai nữ nhi bảo bối kích hoạt siêu thần huyết thống, liên kết với sức mạnh của mình. Nếu như đối thủ không mạnh, hai nữ nhi sẽ không cần phải dùng đến siêu thần huyết thống. Lạc nam tươi cười, không có chút lo lắng nào. Với thực lực hiện tại của chúng nữ, Tin rằng chỉ cần không gặp phải bất hữu thần, vấn đề an toàn không đáng phải lo ngại. Đây chính là lợi thế khi có nhiều người đáng tin cậy đồng hành, dù có gặp địch nhưng số lượng đông đảo vẫn có thể an tâm giao phó. Nhiệm vụ của mình lúc này, chính là làm thịt kẻ trước mắt là xong. Chiến với bổn thiếu mà dám phân tâm, đúng là muốn chết. Thế lạc nam suy tư, pháp diệt nổi nóng. Hắn huy động sức mạnh của hàng trăm pháp tướng cùng lúc, cao cao tài thượng nâng lên bàn tay. Bách tướng thần trưởng. Sau lưng pháp diệt, hư ảnh 100 vị pháp tướng khổng lồ hiện ra, cùng lúc làm động tác tung trưởng. Một trưởng cự đại hình thành, Lạc Nam đứng trước trưởng này như người tí hon. Pháp tướng, ta cũng có. Lạc Nam cười gần, một tay nâng lên. Sau lưng hắn, 23 vị pháp tướng hiện thân, làm ra động tác vung quyền. Vô trì tiểu nhi, chỉ có 23 pháp tướng mà muốn chống hàng trăm pháp tướng của bổn thiếu. Pháp diệt khinh bỉ cười lớn pháp tướng ít hơn nhưng chất lượng cao hơn Lạc Nam cười dài Bá thần quyền ngôn cuồng pháp diệt không tin một trưởng dáng xuống Lạc Nam không nói lời nào một quyền đấm ra bách tướng thần trưởng và bá thần quyền va chạm kịch liệt không gian nát bấy nơi tiếp xúc giữa chúng nó 100 pháp tướng của Pháp diệt gầm lên 23 pháp tướng của Lạc Nam biểu lộ lãnh khốc khoảnh khắc này Sức mạnh đến từ vô số loại đạo thuộc tính bất chật nổ ra, oanh, bách vũ thần trưởng vỡ nát, bá thần quyền nghiền ép mà đến, đấm thẳng vào kim cương thần tướng của Pháp diệt Răng rắc, trạng thái bất hoại cương thân xuất hiện vô số vết rạn nứt như mạng nhện. Làm sao có thể, Pháp diệt không tin nổ hống. Ngu xuẩn, Lạc Nam cười lạnh. Pháp tướng của kẻ này tuy nhiều thật, nhưng đừng quên 23 vị Pháp tướng của Lạc Nam được đúc từ không biết bao nhiêu loại đạo thuộc tính. Trong đó có cả đạo thuộc tính cấp độ bất hủ là thần thương cuồng lôi. Nếu xét số lượng pháp tướng, Lạc Nam quả thật ít hơn, nhưng nếu xét số lượng đạo thuộc tính bên trong đó, hắn lại nhiều hơn vô số lần. Pháp diệt chỉ nhìn pháp tướng, lại không đánh giá sức mạnh của đạo thuộc tính ẩn chứa bên trong. Đó là còn chưa kể hồng mông thần tướng và sinh mệnh pháp tướng chứa đựng vĩnh sinh thần lực. Hồng mông và vĩnh sinh chính là hai loại lực lượng đến từ hai nội tình bất hủ, há có thể tầm thường. Có bao nhiêu pháp tướng chịu hoán ra hết đi, Lạc Nam thẳng nhiên nói. Bằng không ngươi không còn cơ hội. Rồi 23 pháp tướng của ngươi sẽ thuộc về ta. Pháp diệt tham lam, thèm thùn quét mắt nhìn các pháp tướng của Lạc Nam. So với 23 tôn pháp tướng này, toàn bộ pháp tướng của pháp giới hiện có đều là rác rưỡi. Cứ pháp tướng của Lạc Nam sẽ là thu hoạch lớn nhất trong cuộc đời hắn. Không giữ lại thực lực nữa, pháp Việt giang tay, ngửa đầu cười to. Giáng lâm đi, một nghìn Pháp tướng. Con đường bá chủ chương 3370, bá chủ độc tôn. Lời nói của Lạc Nam đã động vào tôn nghiêm của Pháp Diệt. Hắn quyết tâm sử dụng toàn lực, trấn áp tên khốn không biết cái gọi là trời cao đất dày này. Bất hủ cổ tộc thì sao? Ngay cả bất hủ thần chân chính của bất hủ cổ tộc, thần huyền không còn ngã xuống, ngươi nghĩ mình lợi hại lắm à? Pháp Diệt hừ lạnh. Một tên dư nghiệt mà thôi thoại âm vừa dứt, sau lưng hắn hiện ra 1000 tôn pháp tướng sừng sững. Chúng nó chiếm cứ gần nửa không gian hỗn độn tử giới, mỗi một tôn tỏa ra uy áp khiến hỗn độn cũng vì đó mà chấn động. Có pháp tướng dùng đao, có pháp tướng dùng thương, có pháp tướng dùng kích, có pháp tướng toàn thân bao trùm trận pháp, có pháp tướng được ngưng tụ từ phù chú, cũng có pháp tướng do ngũ hành thần lực tạo thành, càng có pháp tướng như Phật, không thiếu pháp tướng như ma. Nhìn sự đa dạng của 1000 pháp tướng, Có thể nói đây quả thật là một bộ sưu tập chân chính. Pháp Diệt được thừa hưởng vạn tướng Quán Đỉnh, có được khả năng cướp đoạt và đúc nên nhiều loại pháp tướng, có được ngự tướng quy tắc, nhưng không thể dung hợp tất cả pháp tướng lại cùng nhau. Bởi vì nhân vật có khả năng đó chỉ có phụ thân của hắn, vạn tướng đế thần làm được mà thôi. Nhìn thì đông đấy, nhưng chất lượng phải để ta kiểm chứng, Lạc Nam hờ hững nói. Đoạt, Pháp Diệt lười nói nhãm. Toàn bộ pháp tướng cung cấp lực lượng, ngự tướng quy tắc hóa thành hàng vạn sợi xiền xích khổng lồ bắn đến 23 vị pháp tướng của Lạc Nam. Hiển nhiên là muốn dùng ngự tướng quy tắc cướp đoạt, biến thành của mình. Hợp tướng, Lạc Nam lạnh như băng lên tiếng. Khoảnh khắc đó, hỗn độn thần tướng hóa thành hỗn độn cùng long. Loạn đạo kiếm tướng hóa thành loạn thần kiếm. Mà 21 vị pháp tướng còn lại bắt đầu ầm ầm dung hợp, vạn cổ bá tướng Hàn lâm. Vạn cổ bá tướng cưỡi lên hỗn độn cuồng long trong tay nắm giữ loạn thần kiếm, toàn thân ngưng kết từ bá thần lực, bùng phát vô số sức mạnh đến từ hồng môn thần lực. Bá chủ thần tướng khai sinh. Loạn cổ bá thế cường hoành quét ra, răng rắc, thanh âm sụp đổ vang lên, vô vàng ngự tướng quy tắc vừa mới tiếp cận đã bị bá đạo quy tắc nghiền nát thành cặn bã hự pháp diệt nội tâm chấn động, vô thất lùi lại một bước. Mà ở xung quanh hắn. Một ngàn vị Pháp tướng cũng là toàn thân run rẫy, sắc thái ảm đạm đi mấy phần. Hiển nhiên đối mặt với bá chủ thần tướng uy phong lẫm liệt, chúng nó cảm giác được áp lực khủng khiếp. Nghe nói ngươi là dân chơi Pháp tướng, Lạc Nam nhét miệng. Hôm nay ta chỉ bằng vào một Pháp tướng duy nhất, đồ diệt cả Pháp tướng đại quân của ngươi. Lạc Nam thi triển nhân tướng hợp nhất, khen. Lạc hồng kiếm ngân vang, hóa thành cự đại, xuất hiện trên cánh tay còn lại của bá chủ thần tướng. Đây, đây rốt cuộc là pháp tướng gì cơ chứ? Ngay cả thần huyền không năm đó cũng không có được pháp tướng này. Nội tâm pháp diệt dâng lên kinh đào hải lãng. Khí phách cổ kính, uy nghiêm, bá đạo, không có một ưu điểm nào mà bá chủ thần tướng không có, thật sự là loại pháp tướng hoàng mỹ. Lần đầu tiên, pháp diệt trở nên cùng nộ. Hắn cùng nộ vì ghen ghét, vì đố kỵ và vì tham lam. Tại sao chứ? Tại sao một kẻ sở hữu hàng nghìn pháp tướng như hắn lại không có được bá chủ thần tướng này? Tại sao một kẻ kế thừa vạn tướng quán đỉnh của vạn tướng đế thần lại phải thèm thùn pháp tướng này đến như vậy? Bằng mọi giá, pháp tướng này phải thuộc về ta. Pháp diệt nội tâm rống lên. Chiến. Hắn động ý niệm, cơ thể từ bỏ kim cương thần tướng, dịch chuyển sang vạn thủ thần tướng. Pháp tướng thần thông, vạn thủ cùng quyền. Vạn thủ thần tướng gầm lên. Một vạn cánh tay như cột chống trời hướng về phía lạc nam điên cuồng đấm ra. Trò mèo. Lạc nam cười gần. Một vạn Phật thủ cũng mọc ra trên thân vạn cổ thần tướng. Vạn ảnh viết hồng triển khai. Một vạn thanh lạc hồng kiếm xuất hiện trên vạn Phật thủ. Đồ giới chém ra, như gió xoáy tử thần. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lưỡi kiếm đỏ ngầu như máu hủy diệt tất cả. Vạn thủ cùng quyền nát bấy. Một vạn cánh tay rơi rụng xuống đất. Ngao. Hỗn độn cùng long lướt qua, bá chủ thần tướng vung kiếm, bùm. Vạn thủ thần tướng nổ tung, pháp diệt buộc phải dịch chuyển vào trong một pháp tướng khác. Tên đầu tiên, Lạc Nam thẳng nhiên nói. Lên hết đi. Ta sẽ đạp ngươi dưới chân. Pháp diệt nổ hống. Toàn diện tấn công. Toàn thể pháp tướng ngưng tụ thế công, ở bốn phương tám hướng đem bá chủ thần tướng vây vào trung tâm. Sức mạnh của chúng nó khiến loạn cổ bá thế cũng phải vặn vẹo. Ngay lập tức, hàng loạt pháp tướng thần thông đánh ra. Có không gian trấn áp, có đại trận vây quanh, có sát đao trảm diệt, có thần thương tung hoành, có độc hải, có huyết trì, có thần lôi gián thế. Với khả năng phá hoại như thế này, đủ để nghiền ép cả một siêu thần đại quân. Nhưng ngay khi đợt công kích đầu tiên phủ xuống, hỗn độn cùng long đã biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, bá chủ thần tướng ngồi trên lưng rồng, xong kiếm quét ngang. Ken ken ken. Như thu gặt rơm rạ, bá đạo quy tắc bao trùm trên lưỡi kiếm, cắt đầu của hàng chục Pháp tướng. Người có giỏi thì đứng lại. Pháp diệt nổi giận, bá chủ thần tướng ỷ vào tọa kỵ là hỗn độn cùng long với khả năng di chuyển trong hỗn độn khiến công kích từ các Pháp tướng của hắn đuổi không kịp. Bá chủ thần tướng hoành hành chiến trường, những nơi hỗn độn cùng long bay qua, đầu của Pháp tướng khác đều rơi rụng. Thế nào? Lạc Nam ngang tàn vung kiếm, lại bổ đôi Pháp tướng kế bên thành hư vô. Bá khí nói, một pháp tướng của ngươi cướp đoạt từ người khác, ngươi căn bản không biết cách phát triển chúng nó, không biết cách khiến chúng nó trở nên cường đại, càng không biết cách phát huy sức mạnh của chúng. Pháp tướng của ta chính là bá chủ, còn 1.000 pháp tướng của ngươi chỉ là lũ ô hợp, chỉ là loạn thần tạc tử, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận thưởng cái chết đến từ bậc đế vương. Tên súc sinh, ngươi dám xỉ nhục bổn thiếu, pháp diệt điên cuồng rống giận. Ngươi sẽ hối hận vì đã bị sinh ra. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc bội bóp nát, răng rắc, ngọc bội vỡ tan, rống, có tiếng rống như đến từ nguyên thủy, đến từ thời đại khai thiên lập địa chấn động không gian. Từ trong ngọc bội vụn vỡ, không gian sụp đổ, một vị Pháp tướng lạnh lùng xuất hiện. Chỉ thấy Pháp tướng này toàn thân tỏa ra khí tức bất hủ hùng mạnh, thân khoác cổ thạch chiến bào, tay cầm xong chùy nặng nề như sơn nhạt. Những nơi nó đi qua... Tất cả pháp tướng của pháp diệt đều quỳ xuống một chân như ngânh đón hùng chủ. Đây là, thần huyền huân ngưng trọng lên tiếng. Một trong các pháp tướng của vạn tướng đế thần, đại hoang đế tướng. Đại hoa đế tướng, ánh mắt lạc nam hiếp lại. Không sai, đại hoang đế tướng có được sức mạnh như phân thân của một vị thể tu cấp bất hủ, tuyệt đối không thể xem thường. Thần huyền huân nói. Không ngờ vạn tướng đế thần lại cho đại hoang đế tướng theo bảo vệ pháp diệt. Lạc Nam nghe vậy, nhét mép khinh bỉ. Cứ tưởng hậu Duệ của bất hủ lợi hại đến mức nào, không ngờ phải dùng đến thủ đoạn của phụ thân, sao ngươi không gọi hắn đến cứu luôn đi. Tên khốn kiếp, hai mắt pháp diệt đỏ ngầu như máu, lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục nhã đến mức nào. Một pháp tướng của mình vậy mà bị ép đến mức phải triệu hồi pháp tướng của phụ thân. Thắng làm vua, thua làm giặc. Pháp diệt khít sâu một hơi, lấy lại tinh thần nói. Hôm nay giết ngươi. Đoạt lấy pháp tướng của ngươi, bổn thiếu sẽ là người cười cuối cùng. Đến đây đi, lạc nam cười phá lên. Để ta xem thử, pháp tướng của bất hủ so với đạo thuộc tính cấp bất hủ thì thứ nào mạnh hơn? Đùng đùng, lôi đình cùng nộ, thần thương cùng lôi dung nhập vào loạn thần kiếm và lạc hồng kiếm. Làm sao có thể cảm nhận được khí tức táo bạo của thần thương cùng lôi, pháp diệt sắc mặt kịch biến? Đó là đạo thuộc tính của bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên, ngươi từ đâu mà có? Lạc Nam không đáp, tiên hạ thủ vi cường, ngao, hỗn độn cùng long rống lên, mang theo bá chủ thần tướng sông thẳng đến, sông kiếm hợp bích, cùng lúc chém ra. Đúng lúc này, đại hoang đế tướng ngẩn đầu, tay phải nâng lên đại chùy đập đến, đùng. Không gian băng liệt, Lạc Nam chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh kinh hoàng tác động lên thân pháp tướng của mình, thân thể bá chủ thần tướng hiện ra vô số vết nứt. Chưa dừng lại ở đó. Một trùy còn lại của đại hoang đế tướng vừa nhanh, vừa mạnh nện xuống đầu hỗn độn cùng long Bùm! Hỗn độn thần lực tan rã, cùng long nổ tung. Bá chủ thần tướng chật vật rơi xuống, đại hoang đế tướng hung mảnh vung sông chùy cùng nện. Bất hủ thần văn. Lạc Nam nghiêm nghị, điều động vô số bất hủ thần văn bao trùm thân tướng. Răng rách, sông chùy đập vào, bất hủ thần văn ảm đạm, sau đó xuất hiện vết nước lan tràn. Ha ha ha ha! Pháp Diệt thấy hắn lép vế, ngửa đầu cuồng tiếu. Đây là bá chủ mà ngươi tự xưng sao? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối của phụ thân ta, chỉ có con đường chết. Lạc Nam hít sâu một hơi, không ngờ đại hoang đế tướng này lại mạnh như vậy. Cũng đúng mà thôi, nó giống như một phần thực lực của vạn tướng đế thần rồi, có thể không mạnh sao? Hơn nữa nếu vạn tướng đế thần đã muốn dùng đại hoang đế tướng bảo vệ nhi tử, đương nhiên sẽ không cử ra pháp tướng yếu. Có lẽ ở trong rất nhiều pháp tướng của vạn tướng đế thần, đại hoang đế tướng này cũng có chiến lực nổi trội. Nghiền nát hắn giúp ta, pháp diệt thừa thắng sông lên. Không cần hắn ra lệnh, đại hoang đế tướng như có được linh trí, sông trùy loạn vũ, nặng nề đập xuống. Càng khôn chuyển, lạc nam nhanh trí dịch chuyển không gian, thành công né tránh hai đòn trí mạng. Chạy như chuột rồi sao, pháp diệt trắng trợn khiêu khích. nếu bất hủ thần văn không đủ Vậy thì bá chủ thần văn, Lạc Nam quyết đoán quát lên, hợp văn. Theo mệnh lệnh của hắn, bất hủ thần văn dung hợp cùng hỗn độn thần văn, vĩnh sinh thần văn và hồng mông thần văn. Một loại thần văn khủng bố hình thành, bao trùm bá chủ thần tướng. Chỉ trong nháy mắt, toàn thể vết thương của nó đã được loại thần văn này phục hồi. Bá chủ thần văn Đại hoang đế tướng lại tấn công, bá chủ thần văn bao trùm thân kiếm, song kiếm trảm ra. Ken ken, thanh âm kim loại và đập chấn nát màng nhĩ của hai người, lần này bá chủ thần tướng vẫn liên tục bị đẩy lùi. Đại hoang đế tướng chứa đựng sức mạnh bất hủ, quả thật vẫn áp đảo. Tuy nhiên bá chủ thần tướng đã không bị đập nứt như ban đầu, ngược lại bá chủ thần văn vẫn tỏa sáng rực rỡ. hiển nhiên lực phòng ngự của bá chủ thần văn đã vượt xa bất hủ thần văn. Đến tiếp, Lạc Nam hưng phấn thét dài, điều khiển bá chủ thần tướng tiếp tục kịch chiến. Đại hoang đế tướng vung chùy đập ra Xong phương giao chiến kịch liệt Hai vị pháp tướng như thượng cổ chi thần Đánh đến bất phân thắng bại Nhưng đúng lúc này Lạc Nam bỗng nhiên gầm lên Hợp thần kiếm, bá đỉnh xuất Loạn thần kiếm hóa thành vô vàng Loạn đạo thần lực dung hợp vào trong lạc hồng kiếm Được bá chủ thần tướng nắm trong tay phải Trong khi đó Tay trái của nó triệu hoán bá đỉnh khổng lồ Ngay khi xong chùy đập đến Bá đỉnh bất khả xâm phạm trắng ở phía trước. Ông! Đỉnh ngưng vọng thiên, song chùy không thể tiến thêm một tất, loạn hồng thần kiếm đã bổ ra. Oanh! Một kiếm này mạnh hơn gấp đôi, trực tiếp đem đại hoang đế tướng đẩy lùi, thân tướng ảm đạm đi mấy phần. Thừa thắng song lên, bá chủ thần tướng tay cầm đỉnh nện ra, tay cầm kiếm trảm xuống. Đại hoang đế tướng liên tục lâm vào thế hạ phong. Tưởng chừng rất cường thế, nhưng khi bá đỉnh hiện, song kiếp hợp. Nó không còn là đối thủ. Bá chủ thần tướng, vẫn xứng danh bá chủ. Người, Pháp diệt thấy cảnh này mà chấn kinh, hít sâu một hơi. Người rốt cuộc là quái vật gì? Hắn vạn phần không thể tưởng tượng, dù là đại hoàng đế tướng ra tay vẫn không thể trấn áp Lạc Nam, ngược lại bị đối phương chiếm hết ưu thế. Dù kiêu ngạo như Pháp diệt giờ đây cũng cảm thấy mình không thể sánh bằng. Nhưng càng như thế, hắn càng quyết tâm tru diệt kẻ này. Bởi nếu để Lạc Nam trưởng thành, đừng nói là hắn, mà ngay cả phụ thân của hắn e rằng phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Toàn bộ pháp tướng tổng tấn công, tạo cơ hội cho đại hoang đế tướng. Pháp Diệt quyết đoán ra tay. Rống, Ngao, Hú, Gào. Toàn bộ pháp tướng đang quỳ gối đứng lên, điên cùng ngưng tụ công kích mạnh nhất. Ngư lợi hại thì sao hả? Trước tất cả pháp tướng toàn lực vây công, lại thêm đại hoang đế tướng thừa cơ trấn áp. Pháp Diệt tự tin cười rằng, kẻ chết vẫn là ngươi. Vậy sao? Trong mắt Lạc Nam lóe lên sự điên cuồng. Chờ ngươi đã lâu. Phu quân, chàng là muốn, thân huyền huân chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Hãy xem bất hủ bá chủ mà nàng lựa chọn. Lạc Nam vùng bá đỉnh lên thiên không, tỏa trấn trung tâm tử giới. Vạn Phật thủ hiện. Cổ ngữ Phật, mở, Phật văn xuất động, một vạn cánh tay mọc ra từ cơ thể bá chủ thần tướng. Vạn ảnh viết hồng tiếp tục kích hoạt, lần này là một vạn thanh loạn hồng thần kiếm. Đây chính là trạng thái dung hợp giữa lạc hồng kiếm và loạn thần kiếm. Hừ, ngươi lại muốn dùng chiêu đồ giới kia, Pháp Diệt khinh thường nói. Chiêu đó không tồi, nhưng còn lâu mới phá được đại hoang đế tướng. Thật vậy sao? Lạc Nam hít sâu để bình tĩnh, nội tâm trầm thấp hạ lệnh. 3.000 cực giới. Vù vù vù vù. Chỉ chờ có thế. 3.000 cực giới trong thể nội mãnh liệt xoay tròn. Toàn bộ bất hủ thần văn, toàn bộ lực lượng tích lũy như đại hồng thủy cùng cuộn tiến ra. Bất hủ thần văn phô thiên cái địa, dung hợp vào từng thanh, từng thanh loạn hồng thần kiếm. Vạn kiếm nâng lên, lạc nam nhắm hai mắt lại, hắn kiên nhẫn không dùng đến bất hủ bá cực thể chính là chờ đợi giây phút này. Đây là, thần huyền không năm xưa đã, đồng tử trong mắt pháp diệt co rút, cảm giác sợ hãi và kinh khủng bao trùm toàn thân. Người điên rồi, hắn hải hùng khiếp vía. Chạy, phải chạy, ông, bá đỉnh treo trên cao ngưng lên một tiếng, độc đoán vạn cổ kích hoạt, rút sạch bá thần lực bên trong đỉnh. Khoảnh khắc đó, toàn bộ pháp tướng của pháp diệt đều như con cờ nằm trên bàn cờ, đứng im bất động. Chỉ có đại hoang thần tướng là còn khả năng cử động, nó cảm nhận được nguy hiểm không cách nào hình dung, nâng lên sông chùy lao vọt đến bảo vệ phía trước pháp diệt. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ thiếu chủ bằng mọi giá Đáng tiếc, tất cả đã muộn Pháp tướng thần thông Sông nhãn mở ra, lạc nam gào thét Bá chủ độc tôn, vạn kiếm trảm